Cảm nhân tu tiên, tác giả, vong ngữ, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website trí.com chương 1550, chiến đấu kịch liệt, cũng ca, hơn, to, gơ, nơ. biết sóng sao đồng vô hình là cái thần thông quỷ gì gì mà thanh trúc phong vân kiếm lại có bộ dáng hoàn toàn không thể ngăn cản được. Thanh tiểu cùng thiếu phụ mặc váy đen nhìn thấy cảnh này thì sắc mặt lại trắng bịch. Giờ phút này các nàng bất quá mới kéo giãn khoảng cách với quái Nga một chút mà thôi, chỉ cần tiếng giống to lại vang lên thì khẳng định là không thể thoát chết. Hàn lập nhìn thấy hơn 10 khẩu phi kiếm bảo liệt vỡ ra thì trên mặt vẫn không có gì kinh sợ, ngược lại sau khi hừ lạnh một tiếng thì đột nhiên một tay bấm quyết niệm thần chú. Hướng ra phía xa xa ngưng thần một chút. Một màn kinh người xuất hiện. Phi kiếm nguyên bản hóa thành vô số thanh quang bỗng nhiên nổi lên thanh âm vù vù. Tiếp theo vây quanh cử Nga xoay tròn một trận rồi ánh thanh quang tụ tập phục hồi lại thành một đảo tiểu kiếm hàn khí lóng lánh như lúc ban đầu. Chúng phi kiếm sau khi ủy dị chợt lóm lên thì vô số thanh ti lại đan vào nhau, có vẻ như lần nữa đem quái nga chén thành vô số mảnh nhỏ. "Thần ti, hư o, rơi nơi này tự nhiên là phi kiếm kiếm linh hóa tư thần thông." Lần này, Thanh tiểu nhị nữ nhìn thấy mà trợn mắt há hốc mồm, nhưng các nàng lập tức tỉnh ngộ thúc sụp độn quang nhanh hơn vài phần. Sau mấy cái chớp đồng rốt cuộc đã chạy tới cảnh hàn lập rồi khôn ngoan dừng lại Đa tạ tiền bối cứu giúp bất quá quái vật này quá lợi hại Chúng ta hay là mau đào tẩu đi Thanh tiểu thở vào một hơi hướng hàn lập vội vàng nói Nhị vị đảo hữu tự tiện đi Ta đối với quái vật này có chút hứng thú xem có thể giết đi hay không Hàn lập thản nhiên trả lời tiền bối con thú này không biết từ chỗ nào chạy ra, sự lợi hại không phải chỉ như vậy, ngay cả ngân xa cư sĩ cũng đã chết thảm ở trong tay nó. Chúng ta trước tiên rút lui khỏi nơi đây, sau đó hảo hảo nghĩ ra đối sách rồi lại đến đối phó với yêu nhiệt này cũng không muộn. Thiếu phụ mặc váy đen cũng có thiện ý khuyên bảo. Hiển nhiên tuy Hàn Lập vừa hiển lộ mọt tay thần thông kinh người nhưng nhị nữ vẫn không cho rằng Hàn Lập thật sự có thể đánh bại quái Nga này. Nhị vị yên tâm, Hàn mố cho dù không địch lại nhưng tự bảo vệ mình tuyệt đối không cần lo. Hàn Lập mỉm cười vẫn lắc lắc đầu nói. Lúc này phía xa xa quầng sáng mờ sau khi trước đồng thì lại đem tàn thi của quái Nga một lần nữa xung hợp cùng nhau mà khôi phục như cũ. Nhưng do lần thứ hai bị chém xếp nên làm cho quái vật này nổi trận lôi đình cách đầu sư tử há to, một loạt tiếng sống còn to hơn lúc trước từ trong miệng tuôn ra đồng thời hai cánh điên cuồng vỗ lên. Nhất thời trên bầu trời phủ cận có tiếng ầm ầm như tiếng sấm nổ đồng thời một vòng sóng dao động từ thân thể quái Nga nhộn nhạo mà ra sau đó điên cuồng hướng ra bốn phương tám hướng liên tiếp lan ra. Chúng phi kiếm đang giao động lại tất tất bảo liệt vỡ ra, một lần nữa bị nghiền nát thành từng mảnh nhỏ. Thấy vậy nhưng quái Nga vẫn không ngừng vỗ hai cánh, xem ra vẫn không có ý dừng tay. Tuy rằng bởi nó bị phi kiếm chế chỗ nên vẫn chưa tới gần được hàn lập nhưng khi tiếng sống truyền đến, thanh tiểu cùng thiếu phụ mặc váy đen. Hai người mới khôi phục lại sắc mặt bình thường lúc này lại đỏ lên vị thường tựa hồ toàn thân máu huyết sẽ lập tức phá cơ thể bắn ra. Hàn lập nhú mày, uy năng của phạm thánh chân ma công trong cơ thể sau khi tăng thêm hơn hai phần thì dường như không có việc gì nhưng ánh mắt đảo qua thấy nhị nữ bộ dáng nguy hiểm như thế thì một cánh tay như tia trước hướng về phía hai người tư không đánh ra. Chỉ thấy trên bàn tay kim quang chợt lóe. Hai bảo cột sáng màu vàng chợt lói lướt qua nhập vào trong thân thể nhị nữ. Thanh tiểu nhị nữ cảm thấy hơn y, e, tượng máu huyết sôi trào trong cơ thể lập tức thong thả chậm hơn phân nửa, huyết sắc trên mặt cũng biến mất hơn phần nửa. Nhị nữ thả lỏng tâm tư một chút biết là do hàn lập ra tay tương trở nên trong miệng liên thanh cảm ơn. Con thú này có tiếng giống rất cổ quái, phạm vi uy năng cũng cực lớn nhị vị đảo dấu đi trước một bước đi. Hàn lập khoát tay nói. Hắn từ xa xa nhìn thấy trong phạm vị quanh quái Nga hơn ngàn trượng có thể thấy được một vùng không gian đang vặn vẹo. Địa phương lớn như thế mà dĩ nhiên trong chốc lát đã mơ hồ đi trong chốc lát chỉ còn như là ảnh ảnh cực kỳ quỷ vị. Không biết cái hiện tượng này là do tiên giống của quái vật phát ra hay là do dao động vô hình từ hai cánh phát ra nhìn nữ nguyên bản đã bị tiếng giống của quái Nga làm cho sợ hãi, hiện giờ từ xa xa nhìn thấy cảnh như vậy làm cho sợ hãi gì thường, sao còn dám so sự cái gì nữa, sau khi khuyên thêm hai câu nhưng mắt thấy Hàn Lập vẫn ca, hơi o, rơi nơi có ý rời đi thì chỉ có thể hướng Hàn Lập chỉnh đốn trang phục thi lẽ sau đó hóa thành lưỡng đảo kinh hồng phá không bay đi. Lúc này đây, các nàng một hơi bay ra hơn trăm dặm mãi cho đến khi ra khỏi băng đảo, tiếng sống lọt vào tai như có như không mới dừng lại. Nhị nữ sừng độn quang lại, hiện thân huyền phù ở giữa không trung mà trong lòng vẫn còn sợ hãi nhìn lại phương hướng cũ. Thanh tỉ tỉ, người nó chính là Hàn Tiên Sinh ngươi nói lần trước a Thiếu phụ mặc váy đen sau khi thần sắc khá chấn định thì nhìn không được hỏi. Không phải tiền bối thì là người phương nào nữa, hàn tiên sinh là tồn tại cùng cấp bậc với ngân xa cư sĩ. Bất quá thần thông có vẻ còn mạnh hơn nhiều. Thanh tiểu gật gật đầu nói. Cho dù thần thông có to lớn hơn thì cũng ca, hơn to, gơ, nơi có khả năng là đối thủ của con quái vật kia. Dù sao ngay cả ngân sa cư sĩ cùng với đầu linh thú ngân quang sa liên thủ mà cũng bất quá chỉ chống đỡ được mấy hiệp đắt liền ngã xuống chết. Cái đầu rắn của quái vật này ở phía dưới, so với đầu sư tử ở phía trên xem ra còn đáng sợ hơn vài phần. hàn tiền bối ở lại thật sự là không khôn ngoan. Thiếu phụ mặc váy đen thở dài một hơi nói. Cái này khó mà nói. Xem ra tiếng giống này đối với hàn tiên sinh dường như không có tác dụng gì, khẳng định là có đại thần thông nào đó hộ thân, hơn nữa có bộ dáng tự tin như vậy thì cho dù thật sự không địch lại quái Nga thì việc thoát thân hẳn là không đáng ngại. Chúng ta tạm thời ở chỗ này chờ chút lát đi, nhìn xem kết quả rồi nói sau. Vạn nhất không ổn thì chúng ta chỉ còn cách triệu tập tất cả thượng tục đến bố trí vài loại pháp trận đại quy lực đối phó với quái vật này. Thanh tiểu đối với hàn lập hơi có chút tin tưởng hơn nữa suy nghĩ cũng cực kỳ sâu xa. Đối phó với yêu nhiệt này cũng chỉ có thể dựa vào pháp trận chi lực.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 Thanh tiểu nhìn về hướng quái Nga phía chân trời trong mắt hiện lên một tia kinh nghi thì thảo nói một câu. Thiếu phụ mặt váy đen đồng dạng trên mặt hiện lên mọt tia nghi hoặc nhưng tự nhiên là không thể giải đáp được gì. Sau khi nhị nữ bay khỏi, mắt thấy phi kiếm đều bị một vòng vô hình chi lực kia nghiền nát đến mức không thể nát được hơn. Hàn lập khóe miệng nít lên nhưng trong đó lại có một tia cười lạnh. Ngay cả quái thú trước mắt là tồn tại luyện dư hậu kỳ, thần thông tựa hồ cũng không tầm thường nhưng với pháp thể song tu, phạm thánh chân ma công đã tu luyện đến để nhị bộ phận, hơn nữa trên người lại có nhiều loại nhịp thiên thần thông, hàn lập như thế nào lại sợ hãi quái vậy này. Lúc này chỉ thấy hắn hai tay bấm quyết niệm thần chú trên người kim quang đại phóng trên đỉnh đầu hiện ra một cây vòng sáng màu vàng. Trong vần sáng có một cây pháp tướng ba đầu sáu tay dần dần hiện ra, hai mắt trợn lên, sáu tay đều tự bấm quyết niệm thần chú. Trong miệng quát khẽ một tiếng kim sắc pháp tướng sáu tay đồng thời nhắm phía cử xa xa vung lên. Phúc phúc, vài tiếng trầm đục truyền ra, sáu cột sáng to thô màu vàng từ trong lòng bàn tay cuồng phun mà ra, chợt lói lên lướt về phía bóng sám mơ hồ xa xa. Mắt thay sẽ đánh lên trên người cử Nga. Nhưng một màn quỷ gì xuất hiện. Bên ngoài thân hình cử Nga bỗng nhiên trở nên mơ hồ. Phương hướng của sáu đảo Kim Quang bỗng nhiên biến đổi quỷ dị lướt qua bên cạnh thân hình cử Nga mà đi quỷ dị đánh tới chỗ dư không tán loạn rồi biến mất. Nhìn thấy cảnh này hàn lập không khỏi ngẩn ra, nhưng lập tức bàn tay đen thui bên trong tay áo lại nhằm cử Nga hướng xa xa nhẹ nhàng vỗ một cái Nhất thời một phiến quang hà màu xám từ năm ngón tay phun ra, sau đó hội tụ cùng nhau hóa thành quần sáng màu xám nhằm thẳng phía đối diện điên cuồng cuốn tới Nguyên tử thần quang chậm rãi mà đi Tại trên đường đi không ngừng khuyết tán cuồng trứng che kín non nửa không chung. Thanh thế to lớn như thế làm cho quái Nga thân ở trong bóng sám mơ hồ phương hai con mắt màu bích lục lấp lóe không thôi. Phương hướng sao đồng vô hình từ hai cánh cũng biến đổi tất cả đều hướng phía trên hùng hổ nhanh đón. Hai phương vừa tiếp xúc một trận nổ như tiếng sấm truyền xa. Sóng giao động cùng quần sáng mờ đan vào nhau lấp lóe cả không gian chợt hốt sáng hốt tối cực kỳ quỷ gì hiện ra xu thế hai bên rằng co. Sắc mặt hàn lập trầm xuống, 5 ngón tay màu đen bỗng nhiên hơi dừng lại một chút nhất thời trên không trung phía trên quần sáng mờ có một bóng đen hiện ra tiếp theo là một tòa tiểu sơn màu đen quỷ dị xuất hiện trong nháy mắt cùng chướng, sau mây cái trước đã liền biến thành ngàn trượng cử sơn. Đúng là nguyên từ thần Sơn. Quái Nga thấy vậy thì đầu tiên là ngẩn ra nhưng sau đó trong miệng lập tức giống to một tiếng, sóng dao đồng vô hình đột nhiên lại huyến hóa ra một cái cột sáng trong suốt bằng mắt thường có thể thấy được nhằm thẳng đến từ Sơn vọt tới. Lấy việc lúc trước sóng dao đồng vô hình có thể phá vỡ phi kiếm hàn lập mà nói thì có thể thấy được uy năng của nó to lớn thế nào. Lúc này lại hội tụ một chỗ nên mức độ tàn phá đối với pháp khí bảo vật lớn như thế nào có thể nghĩ? Nếu là trước khi nguyên từ thần Sơn dung nhập cái thạch đôn quái gì kia thì nó có thể không ngăn cản được đảo cột sáng trong suốt này nhưng sau khi dung nhập thạch đôn thì trình độ cứng quảy sớm đã đến một cảnh giới bất khả tư nghị chỉ thấy dưới chân núi chợt có quang mang gì lạ màu xám trắng chợt lói lên cột sáng sau khi đánh vào đấy thì chỉ phát ra thanh âm muộn hưởng và một đoàn bạch mang chói mắt phát ra mà bạch mang này sau khi tắt đi thì cột sáng cũng tán loạn mà tan biến đi còn chân ngọn núi thì ngay cả một tia nứt cũng ca hơn o oh, nơi có xuất hiện bộ dáng không chút tổn hao gì quái nga kinh hãi không thể tin tưởng vào điều này Mà hàn lập ở xa xa mặt không chút thay đổi, hai tay bấm huyết niệm thần chú khiến cho ngọn núi nhất thời lấy thế Thái Sơn áp đỉnh từ từ hạ xuống. Ngay cả vòng sóng giao động từ hai cánh của quái Nga không ngừng phát ra nhưng dưới uy năng cường đại của ngọn núi đều nhất nhất tán loạn tan biến đi căn bản là không thể ngăn cản sức nặng của nguyên từ thần Sơn. Mắt thay ngọn núi đè xuống cử Nga tựa hồ ngay sau đó liền đem nó đè thành thịt vụn thì đột nhiên cái đầu sư tử của nó hơi ngừng lại rồi lại biến ảnh thành cái đầu cử mãng hai mắt nhắm nghiền Cái đầu rắn xanh thấm này hai mắt trởn tròn lộ ra hai con ngươi ánh vàng rực rỡ hủy dị, ánh mắt trước đồng lạnh như băng gì thường. Đồng thời ngẩn đầu nhìn thẳng lên ngọn núi trên đỉnh đầu. Một tiếng gầm âm trầm tê minh từ miệng mãng xà phát ra rồi đột nhiên hai cánh vỗ mạnh từng đoàn quang phấn màu xanh tràn ra đem thân hình của nó bao phủ lấy, rốt cuộc làm cho không thấy rõ thân ảnh mảy mây. Quái vật tựa hồ muốn thi triển đại thần thông nào đó. Hàn lập từ xa thấy vậy thì trên mặt lệ sắc chợt ló lên đột nhiên thúc dục pháp huyết trong tay. Ngọn núi phát ra một tiếng nổ vang rồi đột nhiên áp chế xuống, đáy ngọn núi áp vào trong quang phấn màu xám. Xanh, một tiếng nổ kinh thiên đồng địa truyền đến. Ngọn núi màu đen vừa tiến vào trong quang phấn xây lát thì đột nhiên chấn đồng dừng lại ở giữa không trung, giống như bị cái gì ngạnh kháng chặn lại. Lúc này đây, Hàn Lập thực sự lộ ra vẻ giật mình. Nguyên từ thần sơn nặng bao nhiêu tự nhiên là không ai có thể hiểu hơn hắn. Ít nhất là trước khi tiến dai lên luyện sư hắn không thể nhấp nổi núi này mà sau khi tiến dai lên luyện sư thì dựa vào hiệu quả cường hóa thân thể của Phạm Thánh chân Ma Tông cũng mới có thể miễn cứng thừa nhận sức nặng của nó. Mà trước mắt một con quái Nga này như thế nào có thể làm được việc này? Trong lòng kinh hãi, Hàn Lập không dám nghĩ ngợi nhiều. Hai tay bắt quyết trên đỉnh đầu kim sắc pháp tướng vung sáu cánh tay múa may một trận, vần sáng màu vàng quay tròn vừa chuyển rồi đột nhiên bay ra một đoàn quang diễm màu vàng nhưng sau khi bắn ra xa hơn 10 trượng thì lập tức hóa thành một cơn cuồng phong màu vàng nhạt nhắm phía đối diện cuốn tới. Chưa đến gần hôi sắc quang phấn mà đã có tiếng xé gió nổi lên từ trong cơn lúc có 5 đạo phong nhận bắn ra sau khi chợt lói lên thì tất cả đều bắn vào trong quang phấn. phúc phúc có âm thanh trầm đục truyền đến tựa hồ như toàn bộ phong nhận đã đánh trúng cái gì đó nhưng tiếp theo lại ta hơn o gơ nơ có gì thanh gì phát ra, sống như vẫn chưa tạo thành thương tổn gì cho quái nga bên trong. hàn lập hai mắt nhíu lại đột nhiên thúc sụp pháp quyết cuồng phong màu vàng lại gào thét thổi qua đem đám quang phấn màu xám này trong nháy mắt thổi tán loạn. hàn lai vừa ngưng thần nhìn xuống thì sắc mặt chợt biến đổi. chỉ thấy sau khi quang phấn tan đi thì để lộ ra thân hình to lớn của quái nga. thân hình nguyên bản mập mạp khổng lồ bên ngoài có một tầng vảy màu lục bao trùm. Phía dưới bỗng nhiên có một cái bàn tay lớn như đuôi mãng xà đồng thời hai bên thân thể còn sinh ra hai cánh tay quái dị phía trên cánh tay đồng dạng đầy vẩy xanh lục. Tất cả đều hướng lên không trung ngạnh kháng lại nguyên từ thần sơn đang ép xuống. Loại tình hình này làm cho hàn lập phải trợn mắt Quái vật này sau khi biến thân có hình dạng quỷ gì thì thôi nhưng như thế nào lại có được tự lực như thế. Nhìn bộ dáng thoải mái tự nhiên của nó thì một thân thần lực này xem ra còn hơn hắn ba phần. Bất quá trong mắt hàn lập hàn mang ẩn hiện đám phi kiếm vừa bị vỡ ra xung quanh quái vật đột nhiên thanh quang chợt lói rồi lại hóa thành hơn 10 cái thanh ti nhắm hướng quái vật bắn đi. Không biết vì nguyên nhân gì mà Hàn Lập thấy quái Nga sau khi biến thân thì nhất thời trong lòng ẩm ước cảm thấy được tấm thân bất tử của đối phương tựa hồ không còn tồn tại nữa cho nên không chút khách khí đem phi kiếm phục hồi lại như cũ để chuẩn bị đem quái thú này chém chết. Một tiếng tây minh bỗng nhiên từ miệng quái Nga phát ra theo đó lớp vảy màu xanh lục bên ngoài thân thể thả ra vô số tiểu thuẫn trong suốt. Hình lục sắc giống như thủy tinh tạo thành đen thân thể hoàn toàn che đậy ở bên trong. Thanh ti bắn vào đây, sau một trận bạch mang ló lên thì đều thay đổi phương hướng lướt qua bên cạnh mà đi. Bộ dáng căn bản không thể làm nó thun tổn mảy may. Hàn lập thấy vậy thì vẻ mặt có chút khó tin đang muốn thi pháp khác thì song trưởng cử Nga đột nhiên vấy ra. Nhất thời một tiếng gầm đinh tai nhức ốc truyền ra. Ngọn núi màu đen cao tới nhìn trượng dĩ nhiên bị quái vật này ném lên giữa không trung. Lập tức vô số thủy tinh quang thuẫn đồng thời chợt ló lên cũng với âm thanh vỡ giòn. Tất cả dĩ nhiên đồng thời vỡ vụn đồng thời hóa thanh đoàn đoàn bạch mang chói mắt rồi trong nháy mắt hội tụ thành một đoàn. Xa xa nhìn lại thấy giống như một vòng sáng mặt trời bỗng nhiên hiện lên. Bạch quang thật sự rất chói mắt. Ngay cả đang sử dụng linh mục thần thông mà hai mắt hàn lập vẫn cảm thấy đau đớn gì thường. Bất quá trong nháy mắt công phu này hắn cũng đã xem sành mạch tình hình bên trong quần sáng này. Khói miệng hắn khẽ run rẩy một chút. Trong trung tâm bạch quan sống tuyết nào có nửa phần bóng sáng quái nga. Quái vật này trong lúc hắn nhắm mắt đã biến mất vô tung vô ảnh. Tuy nhiên lấy kinh nghiệm tranh đấu phong phú của hàn lập. Làm sao để cho đối thủ thừa cơ cơ hội ngay lúc phát hiện ra quái Nga biến mất, hắn không cần suy nghĩ vung tay áo bào lên. Năm bộ xương khô đầu bạch ngọc từ trong tay áo bào bắn ra vây quanh hàn lập quay tròn một vòng đồng thời phun ra một cấu ngũ sắc quang diễn bao trùm trong phạm vi ước chừng hơn trăm trường xung quanh. Kết quả tại một chỗ cách hàn lập hơn 10 trưởng có một tiếng quái minh phát ra, một cái bóng đen to chừng 8 trưởng đang lăn lộn trong ngũ sắc quang diễm hiện ra. Đúng là quái Nga vừa mới thất tung kia, Chỉ là giờ phút này hình thể của nó đã rút nhỏ đi hơn 10 lần, hơn nữa động tác trong quang diễm cũng trở nên chỉ độn dị thường, bộ sáng nhất thời bị nhốt ở tại trong đó. Hàn lập thấy vậy thì mừng rỡ. Không cần suy nghĩ nhiều há mồm phun ra một đoàn ngân sắc hỏa diễm cùng một cái thanh sắc tiểu đỉnh. Ngân sắc quang diễm sau khi quay tròn một cái thì bỗng nhiên hóa thành một con ngân sắc hỏa điểu cỡ chừng một tấc lao thẳng tới. Còn thanh sắc tiểu đỉnh thì có âm thanh vù vù phát ra trên nóc đỉnh có một chùm thanh ti bắn ra, nhưng sau khi chợt lói lên thì lập tức tiêu thất. Ngay sau đó, trên đỉnh đầu quái Nga ca... Hơn to, gơ, nơ, gian chợt sao đồng thanh ti từ trong hư không chợt lóe hiện ra rồi nhằm xuống phía dưới cuốn đi, trong nháy mắt đã đem quái Nga trong quang diễm bao vây lấy. Chỉ thấy bên ngoài thân hình quái Nga tinh quang chợt lóe, vô số tiến thuấn trong suốt quỷ gì hiện lên lại đem thanh ti chẳng ở bên ngoài. Tuy nhiên lúc này ngân sắc hỏa điểu đã tới trước mặt. Hàn lập thấy vậy, mặt ca, hơn to nơi nơ chút thay đổi nhưng nhanh chóng niệm vài tiếng chú ngữ, ngân sắc hỏa điểu không trực tiếp đánh về phía quái Nga mà khá mồm phun ra một đảo kim ngân tế ti dích tới. Đúng là linh tuyển tà quang do thể linh hỏa điểu mới cắn nuốt chiếm được kia. Tế ti chợt ló lên rồi liền xuyên qua lớp phòng hộ kinh thuẫn tiến vào trong đó, ngay sau đó liền dễ dàng xuyên thủng ngực quái thú rồi theo một bên khác kích bắn mà chui ra. Chỗ ngực quái thú hiện ra một cái lỗ hơi có máu hồng nhưng quanh thân vẫn chưa có mọt giọt máu tươi nào chảy ra. Nếu là quái thú bình thường mà chỗ yếu hại bị xuyên thủng cho dù không lập tức bị mất mạng thì cũng sẽ lập tức ngã xuống đất ca, hơi to, gơ, nơi, dậy nổi. Đúng lúc này, tế ti vừa xuyên thủng đi ra ngoài kia sau khi xoay quanh một cái thì lại một lần kích bắn mà quay về tính toán lại một lần nữa xuyên thủng thân hình quái thú này. Bất quá lúc này đây, nó lại nhắm ngay chỗ đầu quái thú này. Chỉ thấy bên ngoài thân thể quái Nga đột nhiên nổi lên tầng tầng cường quang chói mắt rồi dùng hai tay dựa vào cự lực một chút phá tan chói buộc của quang diễm rồi hung hăng nhằm chỗ trước ngực đánh ra một trường. Quanh, một tiếng giống như tiếng phích lịch trầm đục phát ra, một vòng âm ba bằng mắt thường có thể thấy được lập tức hướng xa bốn phương tám hướng khuyết tán đi. Ngũ sát quan diễm khi tiếp xúc với âm ba này thì dĩ nhiên một chút chói buộc đã bị tan ra. Mà cùng lúc đó, cái đầu rắn của quái Nga đột nhiên quay 180 độ quỷ trị, hai con ngươi màu vàng lạnh lùng nhìn thẳng vào tế thi đang bắn đến. Phúc phúc! Hai tiếng, hai đảo kim mang từ trong con mắt phun ra, sau khi trước động một cái thì hợp thành một đảo vừa lúc đánh chúng lên linh tuyển tà quang đang phóng tới. Kết quả song phương vừa tiếp xúc với nhau thì phát ra âm thanh muộn hưởng rồi dĩ nhiên hóa thành một đoàn ánh sáng màu vàng sau gió sun lên vỡ ra và biến thành dư ảo mà thể linh hỏa điều hai cánh mở ra muốn bay lên. Tuy nhiên cử mơ a. Nơ, gơ, nơ, ai hé miệng phun ra một đoàn chất lỏng màu đen đem hỏa điểu vây ở trong đó, bộ sáng nhất thời ca, hơn, o, oh, gơ, nơ, thể thoát thân. Tiếp theo cái tử vĩ của quái Nga đột nhiên vỗ vào hư không một cái, thân hình uốn ố rồi như một mũi tên hướng hẳn lập kích bắn đến nhưng trên đường đi thì chỉ thấy không gian phủ cận hơi uốn khúc rồi thân hình quái Nga quỷ gì biến mất. Hàn lập thấy vậy thì không nói một lời đột nhiên đưa một tay sờ vào mắt mình một chút. Chỉ thấy hát mang trước động, phá diệt pháp một thoáng hiện ra. Tùy theo mắt hắn lấp lói một cái từng đạo thần quang hướng bốn phương tám hướng đồng thời bắn ra, sau đó đều chợt lóe lên và nhập vào trong hư không. Quanh, một tiếng nổ. Trên đỉnh đầu hàn lập hơn 10 trượng. Sau khi một đảo Hắc quang bắn vào trong đó thì thấy thân hình quái Nga lão đảo từ trong đó đi ra nhưng quái Nga này chuyên ẩn tích trong nháy mắt xương hai mắt gắt gao nhìn thẳng vào hàn lập trong đồng tử kim mang chợt lóe rồi hai đảo kim quang dích bắn đến. Bên cạnh đó cái đuôi rắn lại vỗ thêm cái nữa hóa thành một đảo bóng xanh hướng hàn lập đảo qua mang theo một đám tàn ảnh quét đến. Đồng thời nửa trên thân hình quái Nga này đột nhiên uốn một cái, vô số lời trảo mang theo tiếng đồng nhằm thiên linh cây hàn lập trục xuống. Quái thú này liên tiếp gặp thiên thời nên nổi giận dị thường, chỉ muốn đem đối thủ đập nát thành vô số mảnh nhỏ để giải mối hận trong lòng. Hàn lập thấy như vậy nhưng trên mặt không những không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Ta. Hơ, o, gơ, nơ, thấy hắn có hành động gì nhưng kim sát pháp tướng trên đỉnh đầu đột nhiên ló lên rồi nhập vào trong thân thể hàn lập và biến mất không thấy. Ngay sau đó, hàn lập liền hét lớn một tiếng trên người lập tức hiện ra lớp vảy màu vàng rực rỡ đồng thời sau lưng hiện ra sáu cánh tay gơ, o, gơ, nơ, như thật tất cả đồng thời nhón lên một cái trong các tay đều mơ hồ hiện ra một kiện vũ khí màu vàng. Phân biệt là đao kiếm trượng, hoàn, sử, sáu loại vũ khí. Ánh mắt mang theo phá diệt pháp một chợt ló lên, một đảo hát quang thô to chợt ló lên bắn ra ngay đón hai đảo kim cu áp đang phóng tới. Tiếp theo sáu cánh tay nhón lên một cái, hai binh khí màu vàng đánh về phía cái đuôi rắn lớn, bốn cái còn lại trề ra làm hai hướng lên đỉnh đầu vung lên. Huyến hóa ra một mảnh xiến kim sắc khí ảnh bảo vệ trên không. Đuôi rắn chào ảnh cùng kim quang vừa tiếp xúc. Âm, một tiếng nổ kinh thiên đồng địa, Thân hình hàn lập chấn động trực tiếp lui lại hai bước, sáu cánh tay vàng kim quang cuồng hiện binh khí trong tay đều mơ hồ tất tất vỡ vụn tán loạn rồi biến mất vô tung vô ảnh. Đối diện cử Nga tình hình cũng không tốt hơn chút nào. Chẳng những cái đuôi rắn bị hất ngược quay về mà hai cánh tay còn có một mảnh huyết nhục mơ hồ, xem ra bị thương tổn không nhẹ. Về sức lực quái thú này có lẽ có thể hơn hàn lập một bậc nhưng luận về trình độ cứng cỏi của thân thể thì lại có thúc ngựa cũng vô pháp vượt qua. Tiểu thuẫn trong suốt hổ the này tựa hồ đối với cơ to, gơ, nơi kích của binh chí thực thể lại không có tác dụng gì. Phạm nhân tu tiên tác giả, vong ngữ, thực hiện, huyết công tử, chuyện được chia sẻ tại website audiogiải trí.com, chương 1.551 kỳ độc. Quái nga trong miệng phát ra thanh âm tê tê không sức. Hiện nhiên kết quả công kích vừa rồi cũng đã làm cho nó cảm thấy ngoài ý muốn. Từ hai con ngươi vàng chó hung quang đại phóng, hai tay nhón lên một cái. Song trường huyết nhục mơ hồ nhất thời nổi lên một tầng lục quang, vết thương nhanh chóng khỏi hẳn đồng thời hai cánh sau lưng đột nhiên run lên hào quang đại phóng ra. Đột nhiên hai cái cánh chợt biến mất đồng thời trong không gian lại hiện ra hàng trăm phi nhận trói mắt, mỗi một khẩu đều có kích cỡ chừng nửa thước, hàn khí lóng lánh, âm khí bức người. Lập tức trong mắt quái vật này hung quang chợt lóe. Phi nhận sau lưng nổi lên một trần vù vù tựa hồ xét lập tức phi đến. Chính là đúng lúc này, Hàn Lập lại bỗng nhiên nở nụ cười trên người kim quang chợt lõe, lân sáp hiện lên trên da thịt đều biến mất, bốn cái cánh tay màu vàng cũng một chút mơ hồ rồi tán đi không thấy. Điều này làm cho quái Nga linh trí không thấp ngẩn ra. Động tác công kích không khỏi chứng lại một chút. Mà đối diện hàn lập lại một tay bấm quyết niệm thần chú, sau lưng có một tiếng sét đánh rồi bỗng nhiên hiện ra một đôi cánh lóng lánh, vừa động một cái thì cả người đã biến mất không thấy. Trượt! Ngay sau đó, ở ngoài hơn mười trượng có một tiếng sấm vang lên thân hình hàn lập quỷ dị thoáng hiện ra, nhưng lai không thi triển công pháp gì mà ngược lại đứng lên hai tay khoanh trước ngực, thần sắc lộ xa vẻ tựa như cười như không nhìn quái nga cự nga tuy rằng trong lòng kinh nghi nhưng hung ý trong đầu trong nháy mắt đã khiến cho nó bỏ đi sự trần chờ. Sau một tiếng tây minh toàn bộ vảy trên người trong nháy mắt dựng thẳng đứng lên đuổi tới. nhưng lúc này hàn lập bỗng nhiên vỗ tay cười rộ lên đồng thời trong miệng phun ra một câu ngã ngã ngã ba tiếng ngã vừa ra khỏi miệng quái nga bỗng cảm thấy đầu trầm xuống một cỗ cảm giác mê muội sông thẳng lên đỉnh đầu tiếp theo trong ngực có một trận kỳ dương truyền ra thân hình trong nháy mắt trở nên không hề hay biết gì nữa lắc la lắc lư không thể ổn định thân hình quái thú tự nhiên vừa sợ vừa giận vội vàng cúi đầu thì phát sắc ra lỗ hồng chấu ngực chậm chạp không thể khỏi mà lúc này non nửa thân hình trở nên tím tái gì thường đồng thời có một cỗ khí tức tanh hôi từ trong da thịt tỏa ra. Mà phàm là chỗ tím tái thì đều mất đi cảm giác. Nó đã trúng một loại kỳ độc chưa bao giờ gặp qua. Kỳ độc này ẩm nặng bá đạo dị thường, dĩ nhiên từ trước đã làm cho nó không thể phát sát ra chút xấu hiện nào nhưng mà chỉ chốc lát sau liền lập tức tràn ngập đến. Quái Nga hoàng sợ ca, hơn to, gơ, nơ, phải là nhỏ. Nó không lưỡng lửa há mồm phun ra một ngụm hào quang màu xanh bơm e. Nơi, nơi trong ẩm hiện có một viên châu to cỡ quả trứng chim màu bích lục. Viên châu này chợt lói lên rồi đã đi tới lỗ máu trước ngực. Viên châu quay tròn vừa chuyển phát ra lục mang chói mắt đồng thời một cỗ vị hương từ trong viên châu tán phát ra làm cho mùi tanh hôi trở nên nhạt đi kỳ độc màu tím đang tràn ngập nhanh chóng dĩ nhiên bị đình trễ, chốc nháy mắt đã đình chỉ khuyết tán. Hàn lập thấy vậy thì trong lòng thật sự cũng có vài phần ngoài ý muốn. Linh tuyền tà quang này hắn đã chính mắt thấy qua thế mà dĩ nhiên không có thể lập tức đem đối phương độc chết. Điều này có thể cho thấy thân thể đối phương đối với độc chất cũng có sức chống cự nhất định. Nhưng lập tức hàn lập cười lạnh một tiếng thân hình đột nhiên nhảy lên phía trước thanh quang đại phóng rồi hóa thành một con thanh sát đại bàng dài chừng 10 trượng đồng thời chợt lói lên. Sau hai cái chớp động đại bàng liền mang theo một cơn lúc màu xanh minh mông hiện ra phía trên quái Nga đang khu độc. Hai cánh mở ra tiếng sấm nổi lên. Thân thể mặt ngoài đại bàng trong nháy mắt hiện ra từng đảo kim hồ thô to. Một đôi cự trảo màu vàng nhạt hung hăng chụp xuống. Quái Nga phía dưới đột nhiên thân hình run lên quái nhận sau lưng giống như loạn tiến hướng lên không trung bắn nhanh mà đi. Tuy nhiên đại bằng đối mặt với vô số quái nhận bắn tới căn bản không thèm để ý tới mà vẫn phi xuống với khí thế không chút suy giảm. Sau một trận, đinh, len canh, đương, loạn hưởng tất cả quái nhận kích lên lông vũ của đại bằng đều bắn ngược trở lại quái nhận nhìn như sắc bén gì thường lại không có biện pháp thương tổn tới đại bằng mảy may. Việc này cũng ca hơn o gơ nơi có gì thì quái thân thể hàn lập nguyên bản đã cứng cỏi tới cực điểm hơn nữa sau khi biến thân thành côn bằng thì thân thể còn mạnh mẽ hơn vài phần nên tự nhiên không phải mấy đạo quái nhận sắc bén này có thể xâm phạm tới ngược lại một đôi lời chào lại dễ dàng hết hơn mười đảo quái nhận ra đồng thời sống như lôi đình xuyên thủng thân hình quái nga. nhưng chỉ thấy sau khi trảo mang hiện lên thì thân ảnh quái nga tứ phân ngũ liệt nhưng bên trong lại sống tuyết bộ dáng ca hơn o gơ, nơi có một chút huyết nhục nào còn quái nga chân chính lại quỷ gì biến mất chỉ còn lại có một tầng sa bạc ở lại tại chỗ thậm chí ngay cả viên châu màu xanh thu độc trước người vào lúc này cũng chợt lóe lên rồi biến mất. Bất quá là một cái hư ảnh mà thôi. Đại bằng sưởng sốt nhưng là trong mắt Lam Mang vội vàng đảo qua mọi nơi rồi lập tức hai cánh cuồng xiến vài cái, nhất thời trên người điện hồ giống như gió bão tản ra, sau đó chợt lóe lên ngưng tụ thành một đạo điện hồ thô to, sau khi chợt lóe lên cái nữa thì bắn ra Theo đó là một tiếng gầm lớn. Kim hồ trong nháy mắt lập lòe trong phạm vi mấy trăm trượng, không ngừng nhảy lên như ủy mị, chỉ trong một cái nháy mắt đã vượt qua khoảng cách xa như vậy. Một tiếng nổ lớn. Kim hồ bay ra được hơn 50 trượng thì tải dư không bảo liệt nổ tung, vô số tia điện tinh tế nhảy nhót chớp đồng rồi hóa thành một cái lưới thật lớn chụp xuống. Nhưng phía dưới bỗng nhiên hiện ánh sáng màu xanh rồi lưới kim sắc bị hất ra mà dưới ánh lôi quang lóe ra phía dưới rõ ràng hiện ra một thân ảnh bị thương. Đúng là kim thiện thoát sát quái Nga. Lúc này hai phần ba thân thể của nó đã biến thành màu tím đen, chỉ có lục quang lóe ra không chừng, chính là viên châu màu xanh kia vẫn giữ cho độc khí thủy trung bồi hồi bên dưới, không thể hoàn toàn sông lên đầu. Mặt khác hai tay và đuôi tựa hồ đối với độc chất cũng có lực ngăn cản nhất định nên trong ánh lục quang chớp động vẫn chỉ hiện lên một tầng khác khí như có như không mà thôi. Bất quá như thế cũng thấy quái vật này đang bị độc tố phát tác, bộ dáng lung lay sắp đổ. Trách không được nó căn bản không dám cùng hàn lập tái giao thủ mà lập tức quyết đoán áp chế độc chất rồi lặng yên bỏ trốn mất sản. Bất quá! Ngay cả nó có ẩn lạc thuật thần diệu thì cũng vô pháp dấu riêng được thanh minh linh mục của Hàn Lập nên một chút đã bị phát hiện ra. Nó vì ngăn cản ít tà thần lôi nên không thể không kiên trì tái điều động pháp lực ngăn cản cho nên vừa mới miên cứng ngăn chặn thần lôi thì chất độc lập tức hùng hổ cuốn lên làm cho nó tái vô pháp ngăn chặn. Thanh sắc đại bằng sau khi bay ra khỏi hồ quang thì hai cánh chợt lói lên thân hình khổng lồ sau mấy cái chớp động thì đã đến chỗ quái Nga hiện thân, hai mắt lạnh như băng từ trên không nhìn xuống. Tuy đại bằng do hàn lập biến thành không phải là chân linh côn bằng chân chính nhưng bởi vì hắn có chân linh chi huyết nên tự nhiên vẫn có chứa một cỗ khí thế cường đại phía dưới quái nga thấy vậy trong hai con mắt màu vàng rốt cuộc hiện lên một tia e ngại bên ngoài thân thể có ánh sáng mờ chợt lóe bộ dáng muốn thi triển độn thuật đào tẩu nhưng đột nhiên có một tiếng hét lớn rồi viên châu màu xanh trong miệng nó không hiểu sao lại thoát bay ra Dị biến này làm cho Hàn Lập cùng quái Nga đều ngẩn ngơ nhưng quái Nga lập tức phát ra một tiếng tiêm minh thê lương dòi thân hình bột phát ra quang mang kỳ lạ trói mắt đồng thời cùng chứng gấp mấy lần. Tại cách đầu tự mãng có quần sáng mờ chợt lói rồi một cách đầu sư tử lại quỷ dị hiện ra. Tiếp theo thân hình quái vật này vừa động thần tình giữ tợn S.O.G. nơ thẳng đến Hàn Lập. Xong trường quay cuồng chảo mang đầy trời phát ra thanh âm, suy suy, xé gió rồi hội tụ thành hai cái chảo ảnh thật lớn. Thiên địa nguyên khí trong vài giảm phủ cận hóa thành vô so quang điểm hiện lên rồi ngay sau đó lại bị hai cự chảo nhất nhất hấp thu vào. Hai chảo ảnh cuồng trứng làm cho người ta có một loại cảm giác bị bao phủ quỷ gì rồi hướng hàn lập chậm rãi trộp tới. Dưới chảo ảnh. Hàn lập chỉ cảm thấy vô luận chính mình trốn tránh như thế nào cũng không thể ngăn cản được nên đồng tử không khỏi chợt co rụt lại. Đại bằng lập tức phát ra một tiếng thanh minh. Bên ngoài thân thanh quang vừa chuyển, đại bằng dĩ nhiên trong một công phu hô hấp lại hóa thành một con khổng tước cả người đều được ngũ sắc linh quang bao bọc, mặc dù kích thước chỉ có tầm một tê. Sơ U, V, Quy, Quy, O, G, N Nhưng cả người quang diễm sống như vật hữu hình rất chói mắt Hàn lập dĩ nhiên thúc sụp kinh chập quyết Một chút lại biến ảnh thành ngũ sắc hồng tước Mắt thấy trào ảnh kia quỷ dị như thế Hàn lập không biết vì sao dĩ nhiên theo bản năng lại bỗng nhiên biến ảnh thành hình thái này Nhưng kết quả lại là một màn bất khả tư nghị xuất hiện Mắt thấy trào ảnh đánh lại, linh vũ trên người ngũ sắc hồng tước đột nhiên đồng thời bắn nhanh ra trong nháy mắt đã sung nhập vào quang diễm bên ngoài thân Nhất thời ngũ sắc linh quang một chút tăng vọt mấy chục lần sau đó ngay đón trào ảnh thật lớn đang cuồn cuộn ẩm tới Từ xa nhìn lại giống như một đảo ngũ sắc quang hà bỗng nhiên di động đảo lưu cuốn tới hai đầu của quái nga vừa thấy thanh thế kinh người của ngũ sắc hồng tức cùng ngũ sắc linh quang thì trong mắt nhất thời hiện lên biểu tình khó có thể tin chuyện bất quá giờ phút này nó cũng căn bản ca hơn to gơ, nơi thể thống chế một chiếc của mình trong nháy mắt trào ảnh thật lớn cùng ngũ sắc quang hà va chạm với nhau kết quả dĩ nhiên là vô thanh vô tức. Ngũ sắc linh quang chợt hiện lên vài cây rồi chảo ảnh thật lớn giống như bọt biển chìm xuống sông và cứ như vậy biến mất vô tung vô ảnh. Lúc trước khí thế kinh người như thế mà thoáng cái lại giống như là phù dung sớm nở tối tàn. Nhưng vì cẩn thận, Hàn Lập cũng không tiến mà lui lại phía sau, ngũ sắc linh quang bên ngoài thân chợt lóe lên, khổng tước quỷ ỷ lui ra xa hơn 20 trượng. Quái Nga sau một kích không có hiệu quả thì lại cứ như vậy huyền phù tại chỗ không nhúc nhích. Hai cái đầu hung hăng nhìn hàn lập trầm chầm, chầm, biểu tình tràn ngập oán độc Nhưng ngay sau đó, đột khí màu tím đen lập tức tràn lên, hai cái đầu cũng một chút biến thành màu tím đen làm cho thân hình quái vật run lên bốn mắt dần mất đi thần quang rồi lập tức phản xuất như không có xương mà rơi xuống mặt đất. Vào lúc này... Ngũ sắc hồng tước vừa thu lại hai cánh, hình thể thu nhỏ lại mấy lần rồi một lần nữa biến ảnh thành hình người. Tuy nhiên Hàn Lập vẫn huyền phù ở nơi đó, lạnh lùng nhìn chăm chú vào chỗ quái Nga, không có ý tứ bay lại. Xanh, một tiếng thân hình tím đen của quái Nga giống như bùn đất rơi xuống văng điện, không động đẩy một chút nào nữa. Chuyện! Hàn Lập nhíu mày! Lúc này mới đưa một tay hướng vào hư không đánh ra một chảo. Phúc suy, một tiếng, một cái ngân sắc hỏa cầu quỷ dị thoáng hiện ra. Đúng là sể linh thiên hỏa ban đầu bị quái Nga vây khốn. Phạm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozảichí.com Trương 1552 biển sâu cổ đăng, trên không trung hàn lập thấy thế thì không nói gì, hai tay bấm quyết, lục hỏa trên không đang sao đồng bay đi thì chợt có hai đảo thanh ti từ trong hư không thoáng hiện ra. truyện Thanh ti lập tức tản ra trong nháy mắt đã đem hai luồng lục hỏa bao vây ở bên trong. Lục hỏa nhất thời không ngừng kêu lên thanh âm thì quái đồng thời giấy xua ở trong thanh ti muốn ra. Lúc này trên không trung phủ cận đột nhiên có một cái thanh sắc tiểu đỉnh quỷ gì hiện lên. Hàn lập trong mắt hàn mang chợt lóe dương một tay điểm ra xa, xa xa một cái. Ngân sắc hỏa điểu nổ tung ra rồi hóa thành hai quả cầu lửa bắn đi. Sau hai tiếng, phúc phúc, hai quả cầu lửa này đều đánh lên hai luồng lục hỏa đang bị nuốt bên tỏng. Sau khi kêu lên hai tiếng tiêm minh thê lương thì hai đảo lục hỏa ở trong ngân diễm chợt ló lên lục quang rồi ngưng tụ thành hai cách đồ vật tê, sơ, o, gơ nơ, giống như hai con người nhìn vào hàn lập nhấp nháy mắt trong đó tựa hồ có sĩ mang trước động. Hàn lập trong lòng sùng mình thân hình cơ hồ theo bản năng trong nháy mắt biến mất ca, hơn o, gơ nơ, thấy. Tuy nhiên ngay sau đó... Hai đảo lục hỏa này trong ngân quang đã biến thành hư ảo, hoàn toàn bị tiêu diệt trên thế gian này. Ở một chỗ khác cách đó hơn 10 trưởng thân hình hàn lập trong thanh quang thoáng hiện ra, hai mắt nhìn xuống phía dưới đồng thời trao mày. Tinh hồn của loại cao dai quái vật này tự nhiên là vật có chỗ hữu dụng lớn nhưng trong tình huống không biết rõ về đối phương thì hắn cũng không dám để cho chúng nó sống sót. Để ngừa có cái gì hậu hoạn về sau. Về phần phương pháp sư hồn luyện sách thì lại càng không thích hợp sử dụng cho tồn tại cao dai hơn mình, nếu miễn cứng thực hiện thì có thể bị phương pháp sư hồn phản phệ. Bất quá quái vật kia có được hai cái tinh hồn độc lập thật sự làm cho hắn hơi có chút bất ngờ. Hơn nữa đồ vật cổ quái do tinh hồn biến ảo thành nọ tựa hồ cũng có chút quỷ dị nhưng hắn đã cẩn thận kiểm tra qua thân thể chính mình thì vẫn chưa phát hiện ra bất cứ sự gì thường nào. Xem ra loại đồ vật này hẳn là chưa kịp phát động ra công kích nào thì đã bị phể linh thiên hỏa diệt sát. Trong lòng sau khi cân nhắc như thế, hàn lập nhẹ thở ra một hơi đồng thời sơ một tay hướng xa xa với một cái, tay áo bào run lên nhất thời chẳng những ngân sắc hỏa diễm cùng hư thiên tiểu đỉnh bay trở về mà ngay cả nguyên từ thần sơn cùng 72 khẩu thanh trúc phong vân kiếm cũng chợt ló lên xuất hiện trước người rồi đều bị thu vào trong thân thể. Bên ngoài Hàn lập lúc này thang quang chợt lóe lên rồi người từ từ hạ xuống phía dưới. Hàn Lập cũng không biết ngay tại thời điểm hắn giết chết quái Nga đã dẫn tới gì biến tại một nơi rất xa dưới đáy biển sâu tối đen, trong một tòa cung điện được xây bằng ngọc trắng có một gian mật thất hắc ám nằm ở nơi sâu nhất trong cung điện. Trong mật thất có đặt một cây cổ đăng màu xanh cao chừng hai ba trụ thước, phía trên có vô số đóa đăng diễm to nhỏ không đồng nhất trước đồng không thôi. Đám đăng kiếm này, cái lớn thì to cỡ quả trứng chim, nhỏ nhất cũng cỡ ngón tay cái. Mà ở phía trước cổ đăng này đang có một cái bóng người cao gầy ngồi xếp bằng không nhúc nhích. Người này khẽ cúi đầu nên thân thể cùng khuôn mặt đều bị một cái áo tơi màu vàng nhạt bao lấy. Bên ngoài áo tơi có linh quang chớp động cùng với một ít phù văn cổ quái. Ngay lúc Hàn Lập đem hai cái tinh hồn của quái Nga khết chết thì một đó đang diễm trong cổ đăng bỗng nhiên lói lên rồi tiêu biến. Bóng người khô gầy hắt xì một tiếng rồi chậm rãi ngẩn đầu lên, hai luồng lục hỏa lóe sáng làm cho hình dáng người này hiện ra. Đây là một cái gương mặt bạc tốt khô lâu nhưng trong hai hốc mắt lại có hai luồng lục hỏa sáng lòi lòi, bộ dáng có vẻ cực kỳ quỷ dị Khô lâu lắc lắc đầu ánh mắt lạnh lùng nhìn trầm trầm vào cổ đăng trong mũi giống như phát ra một tiếng hừ tức giận rồi đột nhiên nó há mồm phun ra một đoàn hắc quang. Đây rõ ràng là một cái ấn bốn mặt màu đen. Vật này trông sáng bóng dị thường nhưng phía trên có một con chân long màu đen quấn quanh ấm mấy vòng. Sau một loạt câu thần chú khó hiểu từ miệng khô lâu phát ra thì từ trong cánh ấm có một mảnh quang hà bay cuộn ra rồi có một con vật lớn màu đen tuyển thật lớn theo đảo sáng mờ này rơi ra. Truyệt! Dưới ánh sáng mờ mờ cũng có thể nhìn thấy đây là một con thú dài chừng ba bốn trượng thân thể có màu xanh dị thường, đầu giống như trâu. Quái thú này nằm yên trên mặt đất ca, hơn to gơ nhúc nhích nếu không phải ngực nó vẫn hơi sập phồng thì chỉ sợ kẻ nào nhìn thấy đều cho rằng đây là một cái xác chết mà thôi. Khô lâu khẽ há mồm, một đoàn lục diễm to cỡ hạt đậu từ từ bay ra. Sau khi chợt lói lên thì tiến vào trong thân thể quái thú cái gì đó. Nhất thời thân hình nó vừa động, hổ quang trên thân thể đột nhiên sáng lên chói mắt. Sau một tiếng sét đánh trên thân thể quái thú này phát ra một đảo điện hồ rồi mượn thế dùng lôi độn biến mất. Mật thất một lần nữa trở nên hôn án. Lục diễm trong mắt khô lâu chợt lói lên ánh mắt một lần nữa lại rơi xuống cái cổ đăng đã tắt kia sau đó dương một ngón tay nhằm vào hư không điểm một cái. Thanh, một thanh âm trầm thấp phát ra chấm phẩy ngọn lửa đã tắt trong cổ đăng lại một lần nữa lói lên bất quá đăng khiếm lúc này chỉ nhỏ như hạt đậu tương trông yếu ướt vô cùng tựa hồ có thể vụt tắt bất cứ lúc nào. Sau khi làm xong hết thảy mọi việc này trong mắt khô lâu lục hỏa trước đồng vài cái rồi nó lại ngoẻo đầu như suy nghĩ gì đó và đem ánh mắt rời khỏi cổ đăng nhưng ngay sau đó nó lại dương mọt ngón tay nhằm hư không trước người nhẹ nhàng điểm một cái, không gian phía trước liền xuất hiện một cái vòng tròn. Trong nháy mắt vòng tròn xuất hiện không gian trở nên xáo động rồi huyến hóa ra thành một cái gương ngân quang trói lọi quay tròn trước mặt khô lâu. Thu lâu há mồm phun ra một đoàn lục quang bắn lên gương. Nhất thời mặt gương linh quang đại phóng đồng thời trên mặt sân hiện ra một hình ảnh. Hình ảnh này rõ ràng dị thường, giống như là gần trong gang tất, nhưng lại phản phất như bị vật gì mông lung che đẩy đi hơn phân nửa. Mỗi một hình ảnh xuất hiện đều hoàn toàn khác nhau. Trong đó có rất nhiều hình người, cũng có yêu thú nhưng mỗi một hình ảnh đều lộ ra bộ dáng cực kỳ cường đại. Bỗng nhiên khô lâu dơ ngón tay chỉ vào gương một chút, đám hình ảnh đột nhiên ngưng trễ sừng lại bất động. Bên trong rõ ràng xuất hiện hình ảnh một thanh niên hai tay chắp sau lưng, mặt không chút thay đổi, một thân thanh bào. Không phải hàn lập thì còn là người phương nào. Khô lâu lạnh lùng nhìn hình ảnh hàn lập trong gương một hồi lâu sau đó giống như tùy ý khoát tay một cái. Một tiếng vỡ răng rắc thanh thúy vang lên cái gương từ từ vỡ vụn ra rồi lập tức hóa thành nhiều điểm thanh quang hoàn toàn tiêu thất. Trong mắt khô lâu lục hỏa lại thiêu đốt ló lên trong chốc lát sau đó lại buồn bã tắt đi đầu hơi cúi thấp xuống thân ảnh suốt cuộc bất động. Đồng thời lúc đó thân hình Hàn Lập đã hạ xuống bên cạnh thi thể quái Nga một lần nữa đánh giá. Quái thú này là tồn tại cao sai như thế nên tự nhiên mọi thứ trên người nó đều là tài liệu cực kỳ quý hiếm. Bất quá ngoại trừ nội đan của nó thì Hàn Lập cảm thấy hứng thú nhất vẫn là lớp phải có thể ngưng tụ thành tiêu thuẫn trong suốt cùng với một đôi cánh có thể biến ảo thành lưới sao sắc bén của quái Nga. Bất quá hiện tại không phải là thời điểm xử lý thi thể của nó. Hàn lập đột nhiên dung tay cái vòng chữ vật bắn ra, sau khi xoay quanh ở trên không một cái thì nhất thời phun ra một mảnh thanh hà. Bị ánh sáng mở bao phủ thi thể quái nga nhanh chóng thu nhỏ lại cuối cùng bị cuốn vào trong vòng chữ vật. Sau khi làm tốt hết thảy việc này, hàn lập thu hồi vòng chữ vật rồi nhìn mọi nơi một vòng. Sau khi không thấy gì cần lưu ý thì bên ngoài thân thanh quang đột khởi hóa thành một đảo thanh hồng hướng phía chân trời bay đi. Nhìn phương hướng thì không phải hắn đi ra ngoài mà lại tiếp tục nhằm chỗ sâu trong văng đảo nơi xuất hiện quái Nga bay tới. Lúc này đây, Hàn Lập không có phi hành bao lâu. Một lát công phu sau, Hàn Lập đã lơ lượng trên không phía trên một khu kiến trúc đã sụp đổ hơn phân nửa. Truyện! Kiến trúc này rộng chừng vài sẵm, các phòng ốt dưới ánh mặt trời lấp lóe không thôi, tất cả đều là dùng hàn băng thi công mà thành. Bất quá trong hàn băng kiến trúc này, ngoại trừ một ít vết máu cùng dấu vết bị tàn phá thì nơi nơi đều trống không tựa hồ tất cả mọi người đã bị quái Nga kia đánh chết. Hàn lập những mày hướng một chỗ nhìn như cung điện lớn nhất hạ xuống. Nhưng hai chân hắn vừa chạm đất thì bỗng nhiên thần sắc vừa đồng, ánh mắt bá, một chút, hướng tới một toa khác ở phổ cận nhìn như lầu cắt bình thường nhìn lại. Ai trốn ở nơi này, đi ra cho ta. Hàn lập thân hình một chút mơ hồ đã tới trước chỗ lầu cắt đồng thời trong miệng lạnh lùng quát hỏi. Đại nhân tha mạng, chúng ta là người hầu của ngân sa cư sĩ. Một thanh âm run rẩy của nữ tử từ trong lầu tắc truyền ra sau đó cánh cửa lầu tắc vốn đóng chặt được mở ra, từ bên trong có một đám nam nữ tuổi trẻ đi ra. Những người này, vô luận là nam hay nữ đều thanh tú gì thường, nhưng bộ ráng phần lớn mới 16-17 tuổi. Cầm đầu là một nữ tử độ hơn 20 tuổi mặc áo bào trắng, sau khi vừa ra tới liền mang theo mười mấy tên nam nữ này hướng về hàn lập bái hạ. Vẻ mặt bọn chúng có vẻ cực kỳ sợ hãi. Ánh mắt hàn lập đảo qua trên người đám nam nữ này thì trên mặt thoáng hiện lên một tia gì sắc. Những người này thoạt nhìn tựa hồ không khác gì người thường, tuy trên người lại không có chút pháp lực nào, nhưng nếu nhìn kỹ hơn thì liên phát hiện sự khác biệt trong đó. Đám nam nữ trẻ tuổi này ra thịt đều trong suốt dị thường đồng thời hàn khí mờ mịt. Hơn nữa cả đám cũng ăn mặc phong xanh dị thường, giống như không sợ băng tuyết trên đảo chút nào. Hàn lập những mày đang muốn mở miệng hỏi gì đó thì bỗng nhiên thần sắc vừa động quay đầu nhìn lại. Kết quả một lát sau, phía chân trời có liên quan chớp động tùy theo lưỡng đảo kinh Hồng chợt ló lên bay đến đổn cốc nhanh vô cùng, sau mấy cái chớp động thì đã đến không trung phủ cận. Sau khi hào quang chợt tắt thì hiện ra thân ảnh thon thả, đúng là thanh tiểu cùng thiếu phụ mặt váy đen. Hai người vừa hạ xuống thì biểu tình đều lộ ra vẻ kinh dị Hàn tiền bối, ngươi lúc này ở đây, chẳng lẽ cử Nga kia đã bị ngươi? Thanh tiểu trần chờ hỏi, bộ sáng trên mặt có chút khó có thể tin. Thiếu phụ bên cạnh trong nháy mắt cũng ngừng thở ngưng thần lắng nghe. Ăn quái vật kia đã bị ta đánh chết. Hàn lập mỉm cười, cổ tay run lên. Ánh sáng mờ chớp đồng rồi, xanh, một tiếng thi thể quái Nga xuất hiện ở trên mặt đất. Phạm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. trí.com. Chương 1553 Hàn Tinh Tục mị nữ sau khi thấy rõ thi thể thì tự nhiên đều cực kỳ mừng rỡ Thanh tiểu thở ra một hơi hướng hàn lập thi lễ nói May mắn có hàn tiền bối ra tay nếu không lúc này đây hỏa vô quần đảo Chúng ta còn không biết bao nhiêu đồng đảo vẫn lạc. không sai Ngay cả ngân sa cư sĩ cũng không phải là đối thủ của quái vật này Một khi nó đại khai sát tới với hải vực này thì khẳng định đây là đại kiếp nạn lớn nhất mà ta gặp phải. Đa tạ hàn tiên sinh đại triển thần thông trừ yêu nhiệt này. Thiếu phụ váy đen so với lúc trước càng cung kính hơn nói. Không có gì quái vật kia mặc dù có vài phần khó giải quyết nhưng may mắn công pháp của ta vừa lúc có vài phần khắc chế đối với nó. Bất quá con thú này không sống như là yêu thú trong biển, các ngươi có biết nó từ đâu mà đến không? Hàn lập lạnh nhạt hỏi. Cái này thì phán bối cũng không bơ y, e, t, t. Nó cũng là lần đầu tiên xuất hiện nơi đây. Lúc ấy ta cùng mười mấy đảo thú đang tụ tập ở đây nhằm thương lượng cách đối phó với hải thú kia thì quái Nga liền từ trong sương mù bên ngoài đảo lao ra. Vì không kịp đề phòng nên rất nhiều đảo giấu tu vi không đủ lập tức bị tiếng sống của nó làm cho toàn thân vỡ ra mà chết. Nhưng may mắn lúc đó có ngân xa cư sĩ ra tay rèm chế con thú một lát mới khiến cho non nửa người còn lại chạy thoát ra ngoài. Nếu không để nó toàn lực sống to thêm mấy tiêm thì chúng ta toàn quân vẫn lạc nơi đây cũng đều không có gì đáng ngạc nhiên. Hồi tưởng lại sự khủng bố của quái Nga trên mặt thanh tiểu vẫn không khỏi hiện lên vẻ sợ hãi nói. Hàn lập những mày gật đầu sau đó xoay chuyển ánh mắt, một lần nữa đã rơi vào đám nam nữ trẻ tuổi kia đồng thời hỏi. Nhưng người này là người trên đảo phải không thể chất thoạt nhìn tựa hồ có chút đặc thù nhưng cũng không phải người tu luyện. Thuyệt! Ha ha, đây là hàn tinh <cười> tổ <cười> Tộc người này tuy rằng không thể khai thông thiên địa linh khí ai nấy đều thông minh dị thường, miệng có thể phun ra một ít hàn khí, lúc trước thành dung nhan thủy chung vẫn có thể bảo trì như lúc ban đầu. Chỉ tại khoảnh khắc chấm xuất phó nguyên thì dung nhan mới hiện ra bộ dáng già nua. Đây là một tộc người có số lượng thành viên T U V Q Q o. V. nơi đối thư thớt. Cả hoa vô quần đảo cũng bất quá có hơn vạn người. Bên cạnh đó do tộc này không thể sinh ra tu luyện giả nên bình thường đều phải dự vào các tộc cường đại khác để được che chở. Bọn hàn tinh tộc này là đang dựa vào ngân sa cư sĩ, bình thường làm người hầu cho hắn. Thiếu phụ váy đen giải thích. Bất quá hiện tại ngân sa cư sĩ đã chết, chỉ sợ bọn hắn lại phải một lần nữa đi tìm nơi dựa dẫm. Thanh tiểu thở dài một tiếng tựa hồ đối với đám người Hàn tinh tộc này có chút thương tiếc. Nga tộc người này có chút kỳ lạ. Hàn lập lần đầu tiên nghe nói về dị tộc như thế nên không khỏi cảm thấy hứng thú nhìn đám nam nữ đó đánh giá lại mấy lần. Mà đám nam nữ trẻ tuổi này sau khi nghe được lời của nhị nữ thì dưới sự dẫn sắc của nữ tử cầm đầu không ngừng hướng về phía ba người dập đầu bái ngưỡng. Như thế nào, hay là các ngươi tính toán bái làm môn hạ của hàn tiên sinh để được che chở? Nếu thật sự như thế, hàn tiên sinh ca hơn to, gơ, nơ, ngại đem bọn họ nhận lấy. Tục người này là lựa chọn tốt nhất để làm người hầu, vô luận là chăm sóc đồng thủ hay là quản sược viên bọn họ đều có chỗ độc đáo. Thiếu phụ váy đen tựa hồ nhìn ra cái gì thản nhiên nói. Nga các nàng còn biết bồi dục linh dược. Hàn lập nghe được lời này thì thật sự có chút bất ngờ. Không chỉ là biết. Cho dù là thượng tộc tu luyện giả bình thường trên phương diện bồi dục linh dược có thể nói là còn kém xa các nàng. Mà những người này có thể đi theo ngân xa cư sĩ tự nhiên đều là những người ưu tú nhất trong tộc. Nếu thả ra bên ngoài, nói không chừng sẽ có một số lớn thượng tục tiến hành tranh đoạt. Thanh tiểu cũng mỉm cười nói. Đáng tiếc, ta luôn luôn độc hành nên cũng không thích có người bên cạnh. Nhị vị đảo vô nếu thích thì cứ tự tiện thu nhận là được. Hàn lập ca, hơi to, rơi nơi, lưỡng lử lắc đầu nói. Anh, nếu hàn tiền bối nói như thế thì bọn phán bối cũng không khách khí đồng phủ của vãn bối đang thiếu những người như vậy. Thanh muội muội, hai người chúng ta chia đều đám hàn tinh tộc này nhé hay. Thiếu phủ váy đen hấp hối đôi mắt đẹp cười lại nhìn Thanh tiểu nói, ta đã có không ít người hầu. Tỷ tỷ nếu thích thì cứ thu nhận lấy. Thanh tiểu có vẻ hào phòng gì thường, lơ đến trả lời. Thiếu phủ váy đen vừa nghe được thì cũng không khách khí lử. Liền hỏi đám hàn tinh tộc nhân này có nguyện ý đi cùng nàng hay không? Đám hàn tinh tộc nhân này chính mắt thấy chủ nhân vẫn lạc nên đối với lời mời của thiếu phụ thì tự nhiên là sẽ không tự tuyệt, lúc này đều cung chính vội vàng đáp ứng. Tiếp theo đó, dưới sự phan phó của thiếu phụ bắt đầu đem tòa băng điện lớn nhất thu thập một chút rồi thỉnh ba người hàn lập đi vào. Hàn tiên sinh, sau đây ngài có tính toán gì không còn có ý định đánh chết đầu hải thú kia không? Sau khi yên vị thanh tiểu liền mở miệng hỏi. Anh nếu đã đến thì ta tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Nói cái gì cũng muốn ra tay một lần xem sao. Hàn lập ngồi ở giữa nhị nữ bình tĩnh trả lời. Hai người thanh tiểu nghe vậy thì đưa mắt nhìn nhau. Như thế nào, chẳng lẽ nhị vị cảm thấy hàn mốt không thể làm được việc này? Hàn lập khẽ nhíu mày thản nhiên hỏi ngược lại. Lấy thần thông của tiền bối đánh chết quái Nga thì như thế nào lại ca? Hơn o gơ, nơ, thể đánh chết đầu hải thú kia nhưng hàn tiên sinh ca? Hơn to, gơ, nơ, biết trước kia chúng ta sở dĩ có thể truy tung ra đầu hải thú kia hơn phân nửa là phải dựa vào đầu ngân quang thú của ngân sa cư sĩ. Hiện tại linh thú này cùng ngân xa cư sĩ đã vấn lạc nên muốn tìm được đầu hải thú kia thì chỉ sợ là không sai việc đơn giản. Thiếu phụ váy đen vội mở miệng giải thích nói. Có việc như vậy sao? Đầu ngân quang xa thú kia làm như thế nào mà tìm được hải thú? Hàn lập ngẩn ra, sau khi trầm ngâm một lúc thì lập tức hỏi. Cái này ta có nghe Ngân Sa cư sĩ nói qua tựa hồ đầu Ngân Quang xa trời sinh đã có một loại thần thông truy tung thần bí, chỉ cần cho nó thấy qua một lần thì chỉ cần ở trong vòng ngàn dặm là có thể cảm ứng được sự tồn tại, từ đó chậm rãi tìm kiếm được. Trước kia chúng ta đều tới chỗ hải vực mà hải thú xuất hiện lần trước sau đó để cho Ngân Quang xa dẫn đường thì mới có thể tra ra được chỗ hải thú ẩn thân. Anh tiểu thần sắc nhưng trọng tiếc lời nói. Nếu thật sự là như thế thì đích xác có chút phiền phức. Xem ra ta phải đi một mình đến chỗ hải thu xuất hiện để thử thời vận một lần. Hàn lập nhíu mày một cách nói. Tiên sinh nếu vẫn nhất quyết muốn đi tìm con thú này thì không bằng chờ thêm một thời gian nữa. Lúc trước các đồng đạo tổ tập ở Lam Hồ Đảo Hẳn là vẫn còn một số người thoát được. Hơn nữa vẫn còn có rất nhiều người chưa kịp chạy tới đây. Nếu có thể phát động nhiều nhân thủ cùng nhau tìm kiếm thì so với một mình tiền bối có thể dễ dàng hơn. Thiếu phụ váy đen đề nghị nói. Cái này thì chỉ sợ là không cần thiết. Ta nhớ rõ tú đảo rú đã nói qua đầu hải thú chia thần tê, hơn o, gơ, cũng không kém. Nếu chia nhau ra đi tìm kiếm thì chỉ sợ rất khó cuốn lấy con thú này nhưng nếu hành động thì khả năng tìm sơ, sơ quy, quy, u, v, quy, quy, o, cơ cũng vô cùng xa vời. Hơn nữa loại công việc tìm kiếm này nếu trong khoảng thời gian ngắn thì còn khả thi còn nếu kéo dài thì chỉ sợ sẽ có người sinh tâm oán hận. Nếu là như vậy mà nói thì không bằng hàn mố chính mình hành động. Về phần những người khác, nếu là nguyện ý thì tốt nhất. Còn nếu không muốn thì hàn mỗ cũng sẽ không miến cứng. Hàn lập nhích miệng để lộ ra hai hàm răng trắng như tuyết cười nói. Nghe hàn lập nói như thế, nhị nữ tự nhiên không nói cái gì nữa. Hàn mỗ nếu vạn nhất may mắn đoạt được không vân tinh thì hy vọng nhị vị bảo hỗ trợ giúp ta chữa trị truyền tống pháp trận. tiền bối yên tâm. Chỉ cần có không phân tinh kia thì việc chữa chỉ truyền tống trận cứ sao cho ta cùng thanh muội muội Thiếu phụ váy đen thảm nhiên cười nói. Thanh tiểu cũng đồng sàng hứa hẹn. Đối với thái độ của nhị nữ này, hàn lập tự nhiên thập phần vừa lòng gật đầu. Trười. Chuyện kế tiếp đơn giản hơn. Hàn lập hỏi trí nhị nữ về nơi hải thu xuất hiện lần trước cùng phương pháp liên hệ rồi liền hóa thành một đảo thanh hồng bay mất. Thanh tiểu cùng thiếu phụ váy đen đều ra cửa đại điện tiến hắn đứng trên mặt đất nhìn thanh sắc độn quang biến mất phía chân trời mà thần sắc hai người hoàn toàn khác nhau. Ta đến bây giờ vẫn không thể tin tưởng hàn tiền bối vậy mà lại đánh chết được đầu quái Nga kia. Phải biết rằng tu vi của người này thoạt nhìn bất quá là bằng ngân xa cư sĩ nhưng ngân xa cư sĩ căn bản là không chống đỡ được bao lâu. Thiếu phụ váy đen thì thảo nói. Hàn tiên sinh không phải đã nói rồi sao, thần thông của hắn vừa lúc khắc chế được quái Nga cho nên mới có thể đánh chết được quái vật này. Thanh tiểu im lặng một chút, khẩu khí có chút khác thường trả lời. Truyệt! Thanh mũi mươi! Loại việc lấy cớ này ngươi cũng hoàn toàn tin tưởng sao ít nhất là ta không quá tin tưởng Quái Nga không chỉ có ủy gì thần thông mà chỉ riêng một thân yêu lực thâm hậu đã có thể so sánh với thượng tộc cửu gia cảnh giới Đây chính là sự trinh lệch ước chừng hai dai đó a. Không phải một câu thần thông khắc chí là có thể dễ dàng bỏ qua Thiếu phụ váy đen tưởng như cười như không nói Tỷ tỷ suốt cuộc muốn nói cái gì? Thanh tiểu thở dài một hơi nói. Không có gì. Thanh muội muội đến bây giờ vẫn còn chưa có đảo lứa song tu sao, vì hàn tiên sinh thần thông như thế còn gì nữa, đây chính là lựa chọn rất tốt. Nếu muội mũi cảm thấy không thích hợp thì tỷ tỷ ta sẽ không khách khí đâu. Thiếu phổ váy đen cười lên khanh khách nói. Tỷ tỷ nói gì cơ? ta bất quá cùng hàn tiên sinh mới gặp nhau hai lần mà thôi. như thế nào lại có loại suy nghĩ này? gương mặt như ngọc của thanh tiểu trong nháy mắt đỏ hồng lên, trong miệng giận dữ nói: cái này thì có gì đâu? nếu ta không nhớ lầm thì thanh muội muôi bát rừng lại ở ngũ sai cảnh giới không ít năm. nếu có thể cùng một vị thần thông lớn như thế kết thành đạo lữ. Mượn lực song tu thì hẳn là có thể rất dễ dàng đột phá được cảnh giới này Về phần cùng hàn tiên sinh chưa quen thuộc thì đâu có quan hệ gì Chỉ cần hắn một ngày chưa rời phiến hải vực này đi là có thể gặp nhau nhiều lần Lấy tài sắc của mỗi mỗi ta tin rằng người này không thể không động tâm Thiếu phủ váy đen che miệng vui cười nói Tỷ tỷ đừng hồ ngôn loạn ngữ nữa hàn tiên sinh sớm muộn gì cũng sẽ trở lại đại hỏa lục, làm sao có thể ở lại đây với chúng ta? Hơn nữa nói không chừng người ta sớm đã có đạo hữu xong tu Vẻ đỏ ửng trên mặt thanh tiểu rốt của tan đi, khôi phục vài phần chấn định nói. Ngạ như thế cũng là vấn đề. Bất quá đầu hải thú kia rào hoạt như thế, ẩn hiện trong hải vực rộng lớn như thế nên không dễ dàng tìm được mà đánh chết như vậy. Chỉ cần một ngày hắn chưa thể chữa trị được truyền tống chẳng thì tự nhiên cũng chỉ có thể ở lại hỏa khô quần đảo chúng ta. Như thế thì việc Hàn tiên sinh trước kia đã có đạo lữ song tu hay không thì có gì khác nhau đâu. Thiếu phụ lắc đầu liên tục nói. Lúc này đây Thanh Tiểu nghe vậy nhưng không có tiếc lời, chỉ ngẩn đầu hướng về phía chân trời nơi Hàn Lập biến mất liếc mắt một cái trong miệng cơ hồ phát ra tiếng thở dài khó có thể phát hiện ra. phàm nhân tu tiên, tác giả, vong ngữ, thực hiện, huyết công tử chuyện được chia sẻ tại website audio giải trí.com, chương 1554 nhị thú. Hơn hai tháng sau, tại một nơi trên mặt biển có một đảo thanh quang đang chậm rãi phi hành. Bỗng nhiên từ dưới mặt biển có một đảo thanh quang đang chậm rãi phi hành. Bỗng nhiên từ dưới mặt biển có một tiếng thú sống truyền lên tùy theo từ mặt biển nổi lên một con sóng lớn cao hơn 10 trượng, lướt theo cơn sóng đó là một con quái ngư một sừng cả người đen thui, cái mồm tràn đầy răng nanh của nó hung hăng nhằm thanh quang táp một cái bộ dáng tính toán đem thanh quang nuốt vào trong bụng. Thanh quang bỗng nhiên đại phóng rồi xoay quanh một cái, lấy tốc độ so với trước nhanh gấp mấy lần mà quỷ gì lướt xa xa xa biến mất rồi hiện ra cách đó vài trục trượng. Quái ngư cắn vào hư không nhưng lại lập tức phấy đuôi một cái rồi liền chuyển hướng quay đầu đánh tới mà đúng lúc này trong thanh quang có tiếng thanh minh nổi lên, hơn 10 đảo thanh ti chợp lói lên vây quanh quái ngư một vòng con hải thú thể tích không nhỏ này lập tức biến thành vô số mảnh vụn, một đám huyết nhục hỗn loạn nhanh chóng chìm xuống đáy biển đồng thời khí tức huyết tanh từ từ lan ra mặt biển xung quanh. hơn chục đảo thanh ti chợt lói lên quay về mà thanh quang thì lại khôi phục lại như lúc ban đầu, đột thúc từ từ đi tới. Trong thanh quang là một gã thiếu niên hơn 20 tuổi đang thong song đứng trên một thanh cử kiếm dài hơn chục trượng biểu tình thảm nhiên dị thường. Đây đúng là Hàn Lập đã quần thảo hải vực nơi đầu hải thú kia thường lui tới mất hơn 10 ngày. Tuy thời gian tiến vào hải vực này không dài nhưng Hàn Lập đã cảm thấy việc tìm được đầu hải thú trong truyền thuyết kia thực sự là một loại công việc tìm kim đáy bể. Mấy ngày nay... Hắn ngoại trừ việc chém xếp mấy đầu quái ngư bình thường không biết tốt xấu kia thì đều ca, hơn, o, oh, gơ, nơ, có chút manh mối nào về con hải thú kia. Bất quá cũng may xuyến hải vực này rất nhiều đảo lớn nhỏ khác nhau, nhỏ thì chừng một sẵn.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 Nếu có thể nhìn thấu qua thân thể hắn thì có thể phát hiện ra bên trong đan điền nguyên anh thứ hai hai tay đang ôm một cái tiểu thuẫn trong suốt dài chừng một tấc miệng không ngừng phun anh hỏa để bồi luyện. Pháp lực trên người Hàn Lập thật ra có hơn phân nửa đang dùng cho việc này. Đây là vật mà hắn thu được thì phân giải thi thể quái Nga kia. Sau khi phân giải hắn thu được đến hơn trăm cách vậy trong suốt cùng một ít tài liệu khác mà luyện chế thành một cách tinh lân tiểu thuẫn. Tài liệu luyện chế tiểu thuẫn này tuy rằng không quá phức tạp nhưng là bởi vì sử dụng tài liệu đặc thù nên ngoại trừ cứng rắn gì thường ra thì vẫn kế thừa được hơn phân nửa pháp thuật kiếm quang bẻ cong không gian cùng thiên phú thần thông của quái Nga. Điều này làm cho hàn lập mừng rỡ không thôi. Truyện! Sau khi do dự một chút thì Hàn Lập đem bảo vật này tích huyết mà luyện trí thành một kiện bảo vật hộ mệnh của mình. Ngoại trừ cách đó ra, Hàn Lập còn sử dụng đôi cánh của quái Nga chia ra luyện trí được 360 khẩu đại phi đao, mỗi khẩu dài chừng một tấc và đều sắc bén dị thường, đủ có thể dễ dàng phá vỡ chiến sáp bình thường nhưng đáng tiếc chính là điều Hàn Lập tối hy vọng là yêu đan thì đã vỡ nát. Hắn đã chăm đường tìm tỏi sự ảng diệu trong tiếng giống của quái Nga khiến cho máu huyết của tu sĩ sôi trào lên. Dù sao âm ba công kích bình thường vô luận như thế nào cũng không thể làm cho chân linh chi huyết trong cơ thể sinh ra dị biến như thế. Mà cứ tưởng tượng đến việc như vậy trong lòng hàn lập lại có chút bất an. Ai biết chinh chập thập nhị quyết của hắn có nhược điểm gì mà hắn ca hơn to cơ nơ biết hay không? Vạn nhất mà đụng tới thần thông cùng loại của quái Nga thì có thể xuất hiện tình hình đồng sàng hay không? Hàn lập vừa suy nghĩ vừa đưa áng mắt tàn mạn nhìn xung quanh thần niệm thỉnh thoảng lại thả ra tìm tòi từ trên mặt biển tới đáy biển. Dựa theo lời của hai người thanh tiểu thì đầu hải thú kia trong gần trăm năm trở lại đây vẫn qua lại khiến hải vực này. Chỉ cần hắn tốn chút thời gian thì hy vọng có thể đụng chạm với nó. Mấu chốt là con thú này có một loại thần thông chạy trốn cực kỳ lợi hại nên thật sự rất khó xếp chết. Bất quá hắn nếu đã đến đây thì tự nhiên từ lâu đã suy nghĩ kỹ về đối sách cùng phương pháp truy đuổi bản thân tự hỏi ít nhất cũng có 8-9 phần nắm chắc. Hàn lập đứng trên mặt biển mênh mông phu bờ đảo mắt nhìn quanh, lông mày lơ lãng khẽ nhíu một chút. Ở đáy biển phủ tận lại xuất hiện loại quái ngư cấp tháp này thì đầu tự trình hải thú kia hơn phân nửa sẽ không sống ở gần đây. Thầm nghĩ như thế, linh quang dưới chân Hàn lập chợt lói lên, độn tốc của thanh hồng nhanh hơn mấy lần hướng phía chân trời xa xa bắn nhanh đi. Cứ như vậy, thời gian một ngày trôi qua.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 Kể từ đó, Hàn Lập tuy rằng vẫn không tìm được mục tiêu nhưng những nơi có quan hệ tới con thú này thì đã đảo qua đảo lại mấy lần. Thậm chí một ngày nọ hắn còn tìm được một tấm sa hải thú lớn trong một cái đồng lớn dưới đáy biển. Tấm sa thú này cứng khỏi dị thường và cũng là tài liệu luyện khí hiếm có. Tuy nhiên Hàn Lập không đem cái này dùng để luyện chế chiến pháp gì đó vì ra thú này ngay cả có cứng cõi thì tuyệt không thể so sánh với thân thể của hắn. Thuyệt. Hắn dùng ra con thú này luyện chế được một ít linh phù bao gồm một bộ cửu cung thiên kiện phù, mấy tấm, giáp nguyên phù cùng thái nhất hóa thanh phù. Trên tấm kim khuyết ngọc thư tàn trang kia có huy lại nhiều loại phù lục nhưng cũng chỉ có thiên qua phù kia là không thể luyện chế được. Sau khi hàn lập tiến sai lên luyện vư kỳ có thể nắm thiên địa nguyên khí trong tay thì tựa hồ đã mở ra cơ duyên nào đó mà đối với việc luyện chế thiên qua phù thật sự có một chút linh cảm. Đương nhiên muốn thực sự đem phù lục này luyện trí thành công thì tự nhiên là còn mất không biết bao nhiêu năm tháng nữa. Thời gian trôi qua nhanh, hàn lập bất chi bất giác đã lang thang ở hải vực này mấy năm. Hắn thật sự cũng không gấp, vốn vừa mới tiến dai lên luyện dư thì không lâu, hắn còn có rất nhiều thứ cần phải chậm rãi tìm hiểu lính hội. Những năm gần đây tuy không thể tu luyện pháp lực nhưng về phương diện lính ngộ công pháp cùng thần thông thì lại có nhiều thu hoạch. Một ngày, Hàn Lập vẫn sống như lúc trước, vừa chậm rãi phi hành trên mặt biển vừa yên lặng tìm hiểu cái gì đó thì bỗng nhiên nghe được một tiếng kêu quái gì từ xa truyền tới. Hàn Lập nguyên bản trên mặt vẫn thản nhiên lúc này tinh thần liền sung lên, hai mắt lam mang đại phóng hướng xa phía xa xa nhìn đi. Một lát sau trên mặt hắn lộ ra một tia kinh gì. Cuối cũng đã tìm được con thú này, bất quá yêu thú đang cùng nó đọng thủ là loại yêu thú gì. Hàn lập tự hỏi rồi lập tức tăng tốc đồn quang, hóa thành một cây thanh ti hướng về phía trước bắn nhanh đi. Sau mấy cái chớp đồng đảo thanh hồng trong tiếng xé gió đã hiện ra cách đó mấy trăm trưởng chớp đồng một cái nữa thì đã biến mất vô tung vô ảnh. Tại một hòn đảo nhỏ cách đó mấy trăm dặm bầu trời u ám, sóng ba đảo mánh liệt do hai con quái vật lớn đang rằng co với nhau. Trong đó có một con thân thể dài hơn hai trăm trượng, hơn phân nửa thân mình đang dựa vào phiến đá ngầm thật lớn toàn thân ngạnh giáp bóng loáng trong suốt, đúng là một con tôm lớn toàn thân màu huyết hồng. Mà cách đó không xa trên mặt biển đang có một con hải thú trôi nổi an hình thể của nó giống cá voi nhưng còn lớn hơn con cự tôm kia vài lần. Sở dĩ nói giống cá voi vì thân hình cùng cái đuôi của quái vật này đều giống như tự trình bình thường, cái khác duy nhất là trên đầu hải thú này có rất nhiều vảy phía trên đầu lại có một cái sừng màu vàng cùng một đôi xúc tua thật dài, dĩ nhiên có 7-8 phần giống như đầu sồng. Hai con cự thú đứng cách xa mà nhìn nhau. cự tôm chia trong miệng không ngừng phát ra tiếng sống kỳ quái, nửa thân rẽ vào đá ngầm gây ra sóng gió, mây đen vũ ám trên đầu cùng sóng biển phụ cận là do con thú này gọi về thanh thế cực kỳ lớn. Mà tự trình đối diện lại dựa theo sóng gió mà siêu động, không phát ra thanh âm nào, giống như ổ linh. Chỉ dùng một đôi mắt quái dị gắt gao nhìn chầm chầm vào huyết hồng tự tôn, nhưng trong ánh mắt lại chớp động đầy vẻ tham lam. Nhất động nhất tính của hai con này lại làm cho người ta cảm giác tự tôn mặc dù có khí thế hơn xa đối phương nhưng bộ dáng lại như dần dần bị áp chế. Bỗng nhiên tự kình kia hai mắt vừa động có chút kinh nghi hướng lên không trung liếc mắt một cái. Kết quả một lát sau, bầu trời không xa có liên quan chợt lói lên, một cây thanh ti lấy tốc độ bất khả tư nghị đang bắn nhanh đến, chỉ sau mấy cái chớp động đát liền đến phổ cận đồng thời lại không có ý tứ che xấu đồn quang chút nào. Lần này, chẳng những cụ trình hải thú mà ngay cả huyết tôm cũng cảnh giác ngẩn đầu nhìn lên. Kết quả thanh cu áp chợt tắt thân hình hàn lập như quỷ mị hiện ra trên bầu trời giữa hai con cử thú. Mặt không chút thay đổi nhìn xuống hai đầu tự thú phía dưới đánh giá một sen. Không sai quả nhiên là con thú này. Di, dĩ nhiên còn có một đầu huyết diễm tôm. Hảo tốt lơ, vi, sơ, mơ. Xem ra chuyến đi này của ta không tệ. Hàn lập nhìn vài lần trong miệng liền phát ra thanh âm thì thao hưng phấn. Tiếp theo đột nhiên hai tay áo bào của hắn đồng thời run lên. Nhất thời tử trong miệng có tiếng thanh minh vang lên, hơn 10 khẩu thanh tiểu kiếm hướng từ trình hải thu bắn nhanh tới, chỉ thấy ló lên thì đã đồng thời nhập vào trong dư không không thấy bóng sáng. Từ một ốm tay áo khác lại có một cái bóng đen bắn ra, sau khi đón gió thì liên lập tức hóa thành một tòa từ sơn đen tuyển nhằm huyết tôm trực tiếp ép xuống. Tiếp theo hàn lập hai tay bắt huyết trên người kim quang đại phóng, bỗng nhiên kim sắc pháp tướng ba đầu sáu tay hiện ra. Nhất thời có mấy tiếng, phúc phúc, phát ra, sáu cái cột sáng màu vàng phun, trong đó ba cái đồng thời đánh về phía huyết tôm, ba cái đánh về phía cử kình hải thú. Hàn lập dĩ nhiên đồng thời ra tay với cả hai con hải thú. Hơn nữa vừa ra tay liền lấy thế lôi đình mà đánh, một chút ý tứ lưu thủ cũng không có. Dưới tình huống hàn lập toàn lực vận chuyển phạm thánh chân ma công tốc độ của Kim Quang cực nhanh quả thực là không thể tưởng tượng. Chỉ thấy Kim Quang chợt ló lên rồi đã tới trước người hai đầu hải thú. Hai cử thú cả kinh. Một con há mồm phun ra một đoàn lam quang, một con khác thì bên ngoài thân thể huyết quang lưu chuyển rồi lập tức toát ra huyết quang diễm hơn trượng, đem toàn thân bảo hộ nghiêm mật. Bang bang, vài tiếng đồng trầm đục truyền ra ba đảo kim quang vừa cùng lam quang tiếp xúc thì lập tức đem lam quang đánh cho tán loạn, sau khi ló lên cách nữa thì đánh sâu vào thân thể cự kình. Truyện! nhất thời một tiếng kêu gào bén nhọn từ trong miệng tự thú phát ra bên ngoài thân thể lam quang chợt lóe rồi lập tức hiện ra ba cái lỗ máu to bằng cánh tay đại lượng máu huyên phun ra như suối bộ dáng căn bản không thể cầm được phạm nhân tu tiên tác giả vong ngữ thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audio giải trí.com Chương 1555 chữa chỉ pháp trận. Cự kình hải thú thấy vậy trong lòng cực kỳ hoảng hốt. Lam quang nó phun ra lúc trước thoạt nhìn như không có gì đáng chú ý nhưng đó là một loại hộ thân thần thông thu thập quỷ tinh trong nước mà tu luyện ra uy lực thật lớn trước kia không biết đã cứu mạng nó bao nhiêu lần. Thế nhưng hiện giờ lại bị bao đảo kim quang này dễ dàng một kích mà tán như thế làm cho trong lòng nó giật mình, nhất thời cảm thấy có chút không ổn. Tuy nhiên thương tổn do kim quang này tạo thành đối với nó thực ra chưa đủ khiến nó để vào trong mắt. Thân hình phảng phất như quả núi nhỏ của nó chỉ nhón lên một cái thì mặt biển xung quanh đang gây lên một trận sóng lớn mãnh liệt tiếp theo từ trong nước biển lập tức bay vụt ra vô số điểm sáng màu xanh trong nháy mắt nhập vào miệng vết thương. Tiếp theo linh quang chợt lóe lên, vết thương bị xuyên thủng lập tức hồi phục như lúc ban đầu. Hàn Lập thấy vậy thì hai mắt hơi hơi nhíu lại. Bên kia, ba đảo cột sáng màu vàng đồng dạng chợt ló lên rồi chui vào trong huyết sắc quang diễm. Mặc dù dễ dàng tiến vào trong quang diễm nhưng sau khi đánh lên lớp vỏ cứng sắn của con tôm lớn thì chỉ thấy huyết quang chợt ló lên cột sáng không hiểu sao đột nhiên bị nhỏ đi rất nhiều quy lực giảm đi quá nửa. Xanh xanh xanh, ba tiếng vang trầm đục chuyển ra thân hình con tôm lớn chấn động rồi liền bị đánh bay ra ngoài.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 Nó dùng lực hướng lên trên bộ dáng tính toán dựa vào lực lượng thân thể để đón đỡ nguyên từ thần sơn đang hạ xuống. Cũng khó trách con tôm này lại lớn mật như thế. Lấy thân mình khổng lồ dài chừng 200 trưởng đối mặt với một cái tiểu sơn cao hơn 100 trưởng thì đích xác nhìn như là có thể một kích đánh bại tuy nhiên con tôm lớn nhìn như căn phòng lớn vừa tiếp xúc với hắc sắc tiểu sơn thì mặt ngoài tiểu sơn chợt hiện ra quang mang màu xám kỳ lạ rồi nhất thời có hai tiếng kêu răng sắc chuyện đến con tôm kia run lên một cách rồi đắt lập tức bị ép bẹp xuống các bộ phận của nó tức tấp bị vỡ vụn ra tuy nhiên thế rơi của hắc sắc tiểu sơn vẫn chưa dừng lại Sau khi phát ra một tiếng nổ ầm ầm đã đem con tôm ép xuống phiến đá ngầm mà cả khối đá ngầm dưới sức ép kinh khủng này cũng run lên rồi lúng xuống mấy trường. Mặt cho con tôm lớn phát ra tiếng giống kinh sợ gì thường ánh sáng xanh ngoài thân thể liều mạng chớp lên nhưng hắt tiểu sơn không chút lay động, giống như nó cùng phiến đá ngầm là một thể. Từ tôm mới đối mặt với hàn lập đát lập tức bị chấn chủ không thể thoát thân con hải thú kia thoáng nhìn thấy một màn này thì trong mắt chợt lóe lộ ra một tia sợ hãi. lúc này không hề chần chờ, cái đuôi lớn đột nhiên vỗ lên mặt biển. mặt biển phủ cận quay cuồng một trận rồi có hai tiếng phúc phúc phát ra, vô số thủy thương dài hơn một trượng, giống như mũi tên từ trong biển ảo ảo bay ra nhằm thẳng hàn lập bay đến, lam mang rầm rạp giống như bão phong mưa rào phô thiên cách địa mà đến. Cùng lúc đó, từ trong biển phủ cận có vô số điểm sáng màu xanh bay ra đem thân hình khổng lồ của hải thú bao bọc ở trong đó rồi bắt đầu chợt lấp lóe không ngừng. Con thú này rào hoạt gì thường thấy hàn lập khí thế rào rạc, tu vi tựa hộ không thấp nên sau khi đánh ra một chiêu thì liền tính toán thi chuyển độn thuận trốn chạy. Hàn lập nhìn thấy trong mắt con thú này lộ ra một tia khác thường thì bỗng nhiên tay áo bào hướng về trước người vung lên. Một tảng lớn ánh sáng màu xám hiện lên rồi hình thành một cái quần sáng màu xám rộng vài trượng. Quần sáng này quay tròn một vòng, vô số thủy thương bắn tới nhất thời đều lao vào trong đó rồi biến mất không thấy bóng sáng. Nguyên từ thần quang chuyên khắc ngũ hành thuật nên việc xua tan đám thủy thương này đối với hàn lập mà nói là việc rất dễ dàng. Hàn lập căn bản không thèm nhìn đám thủy thương này mà thủy trung vẫn nhìn chằm chằm vào con hải thú lúc này bên ngoài thân thể lam quang đại phóng. Ai cũng không biết lúc hắn thi chuyển nguyên từ thần quang thì trong lòng đồng thời lặng yên thúc sụp kiếm quyết.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 Thanh liên quay tròn vừa chuyển rồi từ trong đó bay ra một luồng sáng mờ màu xanh trong nháy mắt liên kết một mạch hình thành một quần sáng màu xanh. Một cỗ một linh khí cực kỳ nồng đậm trong nháy mắt từ trong quần sáng hiện ra một chút đã đem cử trình hải thú bao vây ở trong đó. Hết thảy việc này đều hình thành trong phút chốc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 Một bên quần sáng màu xanh minh mung bỗng nhiên phát ra một đoàn lam mang trói mắt, tiếp theo là một tiếng gầm nhẹ rồi một con trình ngư dài hơn một trượng quỷ gì hiện ra, bộ dáng như bị quần sáng màu xanh ngăn trở. Hải thú đang thủy độn thì bất ngờ bị cản lại nên tự nhiên dinh sợ gì thường. Nó há mồm, một âm thanh như tiếng sấm nổi lên, một đảo quang hồ trói mắt phun tói hung hăng đánh lên quần sáng màu xanh.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 Vê quy quy cơ, sau khi lói lên thì liền phát ra tiếng sét đánh lên quần sáng màu xanh. Sau một tiếng vang thật lớn thì một đoàn hỏa giếm đỏ đậm cùng vật này đan vào nhau, nhưng kết quả lại không khác gì lúc trước. Chỉ tha quần sáng màu xanh trước đồng hai cây rồi liền dường như không có việc gì. Lần này, hải thú này thực bắt đầu có chút kinh hoàng Thân hình nó nhoáng lên một cái. Lại bằng chứng phòng to như một quả núi nhỏ, tiếp theo Lam Quang Đại Phóng, nó dùng chính thân hình khổng lồ của nó đánh tới. Hàn lập trên không trung nhìn thấy cảnh này thì khó miệng mỉm cười. Xuân Lê Kiêm Trận quả nhiên là huyền diệu, mặc dù là lấy huyến thuật làm chủ nhưng trên phương diện cấm chế các loại độn thuật thì còn hơn xa đại canh kiếm trận. Hải thú này tuy thủy độn thuật có chút biến dị nhưng vẫn bị chính mình nhanh như chớp bày ra kiếm trận, mạnh mẽ đem vây khốn. Con thú này nếu một khi không cẩn thận rơi vào kiếm trận thì sinh tử tự nhiên là phụ thuộc vào một ý niệm của mình. Mà kiếm trận này còn chưa được kích thích quy lực, vừa lúc dùng con thú này để tập luyện. Trong lòng cân nhắc như thế... Hàn lập vừa nhất một tay, năm ngón tay nít pháp quyết trong miệng niệm đồng một câu gì đó. Nhất thời quần sáng màu xanh phía xa mơ hồ dao đồng khó có thể phát hiện ra. Hải thú một lần nữa hóa thành con cá voi thật lớn, dùng thân mình xô vào quần sáng. Lúc này một màn giật mình xuất hiện.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 Hải thú ngẩn xa, nhưng lập tức con mắt chợt ló lên rồi nó thay đổi phương hướng lại nhảy vào trong cấm chế. Liên tiếp mấy lần tình hình đều không sai biệt lắm, con thú này trong lòng biết là bất hiểu nên rốt cuộc sừng đổn quang lại. Mà đúng lúc này, hàn lập lại đem kiếm trận thúc sụp lên chỉ thấy bốn phía quầng sáng màu xanh chợt lói lên rồi tấp tất vỡ vụn xa trên không trung thúy mang trước động liên tục bốn phía đều có khí tức thảo một chuyện đến cả người như ở trong hoa hương điệu ngữ tuy nhiên ở trong mắt hải thú thì lúc này nó đang ở trong một khu rừng rậm mọi vật trông rất sống động cơ hồ khó phân biệt thiệt giả trong lúc nó đang mờ mịt quấy đau thì mới chấn động phát hiện ra ở dưới chân nó không biết khi nào đã hiện ra một đóa thanh liên thật lớn rộng gần trăm trượng đóa hoa tỏa ra màu xanh minh mông phát sáng lập loè hải thú thầm kêu một tiếng không tốt nhưng chưa kịp phản ứng gì thì liên hoa phía dưới đã chậm rãi chuyển động quang hà màu xanh ở không trung phủ cận liên tiếp hiện lên xoay quanh rồi vây quanh thân thể hải thú Nhất thời một cố cử lực vô hình buông xuống thân thể nó. Lực lượng to lớn làm cho thân hình cử thú bị ngưng trễ không thể nhúc nhích mảy may mà ngay sau đó, ánh sáng màu xanh chợt lóe đột nhiên từ trong đó có hơn 10 con thanh mãng vô to lao thẳng tới cử thú. Chúng nó nhất loạt há mồm để lộ ra cái miệng đầy răng nanh sát bén, một đám dữ tận dị thường nửa ngày sau một đảo thanh hồng lại từ mặt biển phổ cận bắn lên hướng về phía không trung xa xa lóe lên rồi biến mất mà trên mặt biển lúc này hết thảy các dấu vết đều không còn sót lại chút gì chỉ có khối đá ngầm kia vô duyên cứ chìm xuống đáy biển là còn ẩn chứa dấu vết về trận tranh đấu vừa rồi hai năm sau từ hỏa vô quần đảo bỗng nhiên có tin truyền ra chuyện tống pháp trận nguyên bản đã hủy hoại không biết bao nhiêu năm kia không ngờ đã được chữa trị và cũng có người đã sử dụng pháp trận này mà truyền tống trở về lôi minh đại hỏa lục truyền nhất thời các tồn tại thượng tộc tu luyện thành công đều sôi nổi vui mừng quá đỗi lúc này kết bè kết đội nhằm về hướng truyền tống pháp trận hội tụ đến hàn lập mỹ mắt vừa động cuối cùng từ trong mê muội thanh tỉnh lại đồng thời chậm rãi mở hai mắt ra tiếp theo ánh mắt hắn đảo qua xung quanh một chút thì trong lòng hơi có chút buông lỏng hắn đang đứng trong một cái phòng rộng hơn trăm trượng phủ cận im ắng một bóng người cũng không có bốn vách tường có ánh sáng trắng nhạt của tấm giấy và một cái cửa đá phong bế nghiêm mật ở giữa cái phòng hình tứ giác này có mấy cái cột đá cao hơn một trượng phía trên mặt được thảm một tảng đá sáng lòi lòi không biết tên là gì khiến cho cả đại sảnh đều chiếu sáng rõ ràng dị thường. hắn cúi đầu ở dưới chân rõ ràng là một tòa truyền tống pháp trận thật lớn. Hàn lập thở ra một hơi, không hề chần chờ đi ra khỏi pháp trận, đi thẳng đến chỗ cửa đá. Một tay khẽ đẩy, cái cửa đá thoạt nhìn như rất nặng nề lại dễ dàng bị đẩy ra tựa hộ như không hề có trọng lượng vậy đồng thời một tiếng ồn ào bỗng nhiên ập đến làm cho hàn lập không kịp đề phòng thật đúng là hơi kinh hãi. Phạm nhân tu tiên, tác giả, vong ngữ, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website audio.com. Chương 1556 khốn cảnh. Hàn lập vội vàng đảo mắt qua kết quả làm hắn ngạc nhiên. Trước mắt rõ ràng là một cái quảng trường lớn rộng vài nghìn trường tất cả đều dùng một loại bạch thạc làm thành mà bên trong bộ dáng có vô số người. Những người này đại bộ phận đều mặc các loại chiến giáp đại thể đều có nhân hình nhưng có những chỗ nhỏ thì lại khác biệt. Có người có hai cánh tai dài giống như tai thỏ. Có người toàn thân đầy lông đen thân hình cao lớn giống như hắc tinh tinh, còn có người toàn thân tất cả đều là kim quang trước đồng giống như toàn thân được một tầng kim giáp bao trùm, căn bản là không thấy rõ sung mạo. Thậm chí bên trong còn có người phía trên là nhân hình còn phía dưới là thân rắn nhưng nhiều nhất là một loại người có làn da màu lục nhạt, khuôn mặt trắng bệch. Bọn họ người nào người ấy đều mặc một loại chiến giáp thống nhất màu sa lục, trong tay cầm một thanh giáo màu hồng. Đám sĩ tộc nhân này nam nữ đều có, lúc này đang tụ tập châu đầu vé tay trên mặt lộ ra vẻ cực kỳ lo âu. Trên người những kẻ này nhiều ít đều có một chút pháp lực dao động, tu vi cao thấp khác nhau nhưng đại bộ phận đều là tồn tại trúc cơ thì cùng kim đan dị. Nguyên anh gì cùng hóa thần thì không phải là không có nhưng chỉ có ít rồi hơn trăm người và đám người này cũng đang tụ tập lại cùng một chỗ tạo thành một cái vòng lớn. Đại bộ phần bọn họ đều đứng ở trước đám người thấp giọng nói nhỏ cái gì đó. Hàn lập sùng thần niệm đảo nhanh qua thì phát hiện ra trong đám tồn tại cao sai có ba gã sỉ tộc nhân cấp luyện hư thì trong lòng cả kinh. Theo lời Thanh Tiểu thì truyền tống trận nơi đến là một tòa thành nhỏ do tổng đồng quản lý. Vì vậy theo lý thuyết thì người tỏa trấn có tu vi cao nhất cũng bất quá là một hai gã hóa thần kỳ mà thôi. Đâu có thể xuất hiện nhiều tu luyện giả như vậy. Mà hiện tại trên quảng trường chẳng những tụ tập mấy vạn tu luyện giả mà ngay cả số lượng cùng sai với hắn còn có mấy người. Điều này không khỏi làm cho Hàn Lập cảm thấy ngoài ý muốn. Chẳng lẽ sau mấy ngàn năm không liên hệ, chỗ lục quan thành này đã xảy ra biến hóa gì? Hơn nữa thần niệm của hắn còn cảm ứng được phía trên quảng trường có cấm chế sao đồng như ẩm như hiện mà tất cả mọi người đều đang đứng trên mặt đất, không thấy có ai bay lên không, hiển nhiên nơi đây còn có cấm chế cấm không tồn tại. Ánh mắt Hàn Lập chớp động vài cái. Hít sâu một hơi rồi từ từ nhằm hướng đám người đi tới. Ngay lúc Hàn Lập đang muốn hỏi thăm xem nơi đây đã xảy ra chuyện gì thì trong đám gì tộc luyện dư kỳ, một gã đầu to, hơn nữa trên đầu lại không có sợi tóc nào đột nhiên trong miệng kêu lên một tiếng đưa tay vào trong ngực rồi lấy ra một cái một bàn phía trên có nhiều điểm linh quang màu sắc khác nhau tuy nhiên trong đó lúc này đã xuất hiện một cái phù văn xa lạ đang lơ lửng không động đậy như thế nào nguyên huyên phát hiện cái gì một gã gì tộc nhân xa màu lục nhạt bên cạnh mở miệng hỏi nơi đây bỗng nhiên nhiều xa thêm một đồng đạo thượng tộc thượng ta dai. nếu ta nhớ không nhầm mà nói thì truyền tống trận trong thành có thể sử dụng đã sớm bị rác xi si tộc chặt đứt Sao còn có người có thể truyền tống đến nơi đây? Tên gì tộc nhân đầu to kia trên mặt hiện ra vẻ kỳ quái? Có chuyện như vậy sao? Chẳng lẽ giác si tộc nhất thời sơ ý để lọt tòa truyền tống trận kia? Nếu là như thế thì mau tìm ra người này cẩn thận mà hỏi. Gã gì tộc nhân da màu lục nhạt thần sắc vừa động mừng dỡ nói? Điều đó không có khả năng. Ta đã đích thân thí nghiệm qua tất cả các chuyện tống pháp trận một lần, xác thực là đều mất đi tác dụng. gã dị tột đầu to hai mắt nhìn trầm chầm, chầm vào một bàn trong tay, liên tục lắc đầu nói. Không cần nhiều lời, nhanh đem người này tìm ra rồi chúng ta hỏi rõ không phải là xong sao. Nguyên hương bằng vào liên quang bàn của người thì hẳn là có thể dễ dàng tìm được người này chứ. Một gã dị tộc khác cả người có ánh lửa đỏ bảo phủ nghe xong hai người nói thì không nhìn được hỏi. Hắc hắc, người này vừa mới xuất hiện bên trong quảng trường. Ta sớm đã dùng cấm chế tập trung vào hắn, là ở chỗ này trong mắt dị tộc nhân đầu to kinh quang chợt ló lên rồi nhìn vào vị trí chỗ hàn lập đang đứng. Hai người khác tự nhiên cũng quay đầu lại nhìn. Cho dù số lượng người trong quảng trường rất đông.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 Việc mấy người này có thể tìm ra hắn nhanh như vậy hơi có chút kinh ngạc. Bất quá sau khi hơi trầm ngâm thì liền nhanh ngang trực tiếp nhằm hướng ba người này đi tới. Một lát công phu sau, hắn liền đứng trước mặt bốn gã dị tộc nhân cấp luyện vư đồng sản đưa mắt đánh giá đối phương vài lần. Đạo hướng chắc là vừa đến lục quang thành. Không biết xưng vô như thế nào, cách linh quang bàn trong tay gì tộc nhân đầu to chợt ló lên rồi biến mất không thấy, sau đó hắn bình tĩnh hỏi. Tại hạ họ Hàn, xác thực là vừa đến thành này. Nơi này đang xảy ra chuyện gì vậy, chẳng lẽ là khai chiến cùng với người nào? Ánh mắt Hàn lập đảo qua rồi bất động thanh sắc hỏi ngược lại. Nguyên lai là Hàn đảo rút. Xem ra đạo hữu là từ địa phương cực xa truyền tống đến đây, nếu không thì sao lại không biết việc giác si tục bắt đầu thâu tóm thiên vân 13 tộc chúng ta. Dị tục nhân đầu to nhìn chằm chằm vào hàn lập, sau một lúc lâu mới lộ ra vẻ kỳ quái nói. Giác si tục, sắc mặt hàn lập bỗng nhiên đại biến. Tục này tại linh giới đủ có thể nằm trong số 10 tục siêu cấp. Hàn Hương, mọi việc ngươi có thể từ từ tìm hiểu sau nhưng ngươi rốt cuộc làm như thế nào mà có thể truyền tống đến Lục Quang Thành này? Theo lý thuyết, tất cả các truyền tống chẳng có liên hệ tới đây đều sớm đã bị si tộc chặt đức mới đúng tên gì tộc ra xanh Nhạt kia Nhìn không được hỏi. Tại hạ từ hải ngoại truyền tống đến đây, Hàn Lập không có gì phải giấu riêng nên từ từ trả lời. Hải ngoại thành phố như lục quanh thành này mà cũng có loại truyền tống trận này sao vừa nghe lời này, gã gì tộc toàn thân có hồng quang bao phủ có chút kinh ngạc nói chuyện. Hải ngoại truyền tống trận đích xác có hai cái bất quá từ nhiều năm trước đã bị phá hỏng rồi. Đạo hữu là từ chỗ nào ở hải ngoại đến đây dị Tộc nhân đầu to đồng dạng lộ xa vẻ giật mình. Tử họa hô quần đảo hàn lập tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển nhưng vẫn lưu loát trả lời. Nguyên lai là nơi đó, nếu ta nhớ không nhầm thì tòa chuyện tống trận này đã bị hủy hoại mấy ngàn năm, sớm đã mất đi liên hệ với lục quang thành. Đạo hữu có thể giải thích qua một chút được không? gã đầu to thì thảo nói biểu tình không thể tránh khỏi vẻ hồ nghi. Kỳ thật rất đơn giản. Hàn Lập thần sắc không thay đổi đem chuyện năm đó chuyện Tống Trần bị phá hủy thoáng giải thích lại một lần nhưng ở trong lời nói lại không hề đề cập đến lai lịch của mình tránh làm cho mấy người này thắc mắc về việc Hàn Lập xuất thân có phải tự tu luyện giả ở hải vực này. Cuối cùng tại Hạ tuy gặp cơ duyên xảo hợp mà đoạt lại được không vân tinh nhưng khi sửa chữa pháp trần thì lại gặp chuyện ngoài ý muốn. Không biết là do phương pháp có sai lầm hay là do không vân tinh sau thời gian dài nằm trong bụng hải thú mà xảy ra một ít biến dị. Trải qua thí nghiệm thì pháp trận này một lần chỉ có thể truyền tống một người, hơn nữa mỗi lần truyền tống phải cách nhau 7 ngày, nếu miễn cướng truyền tống trước thì sẽ lập tức bị hủy. Hàng Lập rất là buồn bực nói. Hiện tại nếu hắn muốn dùng pháp trận lập tức rời đi thì cũng không thể được. Nghe được nửa trước, trên mặt ba gã tộc cùng toát ra vẻ hưng phấn nhưng khi nghe đến đoạn cuối cùng thì sắc mặt đều biến đổi. Như vậy, truyền tống trận đảo Phú sử dụng hiện tại không thể mở ra được ư. Dị tộc nhân ra màu lục nhạt thất vọng nói, đích xác là như thế, hàn lập thở dài một hơi. Không phải bọn ta không tin hàn đảo dấu chỉ do việc này rất quan trọng nên bọn ta muốn đích thân thẩm tra qua một lần. Hàn Hương không có ý kiến gì chứ ba gã dị tục sau khi nhìn nhau liếc mắt một cái thì gã đầu to cười gượng hai tiếng nói chuyện. Đương nhiên không có vấn đề hàn lập khẽ nở nụ cười nói. Hoan huyên ngươi tạm thời lưu lại ước thúc những người khác. Bọn ta đi trước kiểm tra cái pháp trận kia một chút, gã đầu to nhìn gã gì tộc nhân có hồng quang chỉnh trọng nói. "Được rồi." Nhị vị đi nhanh về nhanh, gã gì tộc nọ sau khi do dự một chút thì vẫn gật gật đầu đáp ứng nói. Hai người kia đi theo Hàn Lập nhằm một bên quảng trường đi đến. Không lâu sau, ba người đã đi đến tòa truyền tống trận trong đại sảnh lúc này tòa truyền tống pháp trận này im lặng dị thường, có dấu vết không gian dao động lưu lại đúng là vừa mới có người khởi động truyền tống trận này. gã dị tộc nhân da màu xanh dùng thần niệm đảo qua cả tòa đại sảnh rồi lập tức nói một câu. gã dị tộc nhân đầu to lập tức đi vào truyền tống trận, sau khi vòng vo mấy vòng thì một tay niệm pháp huyết bắn ra một đạo lục quang dít lên pháp trận. Chuyện tống trần nguyên bản đang im lặng lập tức nổi lên một tiếng vù vù rồi có bạc quang nổi lên. Vừa thấy cảnh này, gã gì tục ra màu xanh lập tức hai mắt trợn lên trên mặt hiện ra vẻ kinh dị nhưng ngay sau đó, pháp trận đang phát ra thanh âm vù vù thì mặt ngoài liên quang chợt tán loạn rồi một lần nữa khôi phục lại vẻ ban đầu chuyện. Không được, pháp trận các nơi khác không xong rồi, chắc là đã bị nóng cửa. Dị tộc nhân đầu to sắc mặt trầm xuống, trầm rãi nói. Nghe được lời này, dị tục nhân ra màu lục nhạt thần sắc cũng âm trầm xuống. Nhị vị đảo giấu tình hiên trong thành có thật sự nguy cấp không chuyện về giác si tục, có thể giải thích cho tài hạ một chút không? Hàn Lập bình tĩnh hỏi, có gì không thể nói chứ? Đạo hữu cũng thấy tại sao lục quang thành nho nhỏ của chúng ta tự nhiên lại tụ tập nhiều tu luyện giả như vậy. Bọn họ đại bộ phận là người phủ cận chạy trốn đến đây. Nguyên bản là muốn mượn truyền tống trận mà rời đi nhưng không ngờ rằng sắc si tục hành động cực nhanh tất cả các pháp trận truyền tống có liên hệ với bản thành liên tiếp đều đồng thời mất đi hiệu lực. Phỏng chừng không phải các thành thị kia đã bị phá mà giác si tộc đã phái người thi pháp chặt đức. Nhưng đảo giấu nếu vừa rồi có thể đến đây xem ra hơn phân nữa là từ nơi khác đến vì quân tiên phong của giác si tộc đã tới dưới thành chờ đợi đại quân đến. Mà chúng ta đang định tụ tập nhân thủ bỏ thành mà đi nhưng điểm mấu chốt là có quân tiên phong của giác si tộc kiềm chế nên có thể rời đi được hay không lại là chuyện khác. Tối thiểu, những tồn tại cao dai như chúng ta bọn họ nhất định sẽ không dễ dàng buông tha. gã dị tộc đầu to cười khổ giải thích nói. Hàn lập nghe xong những lời này thì sắc mặt trở nên khó coi. phàm nhân tu tiên. tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. trí.com Chương 1557 Chiến Thuyền Đúng lúc này, bỗng nhiên có tiếng nổ âm vang trầm đục từ ngoài cửa đá truyền đến, rồi trên vách tưởng bốn phía bỗng nhiên nổi lên một tầng cấm chế linh quang màu trắng ngà lấp lòe không ngừng, hơn nữa mặt đất cũng sung lên một trận kịch liệt sống như đang đồng đất. Như thế nào, xảy ra chuyện gì chuyện? Những chấn động này tự nhiên là không có khả năng ảnh hưởng gì tới mấy người trước mắt nhưng cũng làm cho sắc mặt ba người không khỏi khẽ biến đổi. Gã dị tộc nhân xa màu xanh nhạt kêu lên một tiếng kinh sợ, tiếp theo đó, dị tộc nhân xa màu xanh nhạt cùng tên dị tộc nhân đầu to kia liếc mắt nhìn nhau một cái rồi cả hai liền cơ hồ đồng thời thúc sụp độn quan hóa thành một đảo thanh hồng bắn nhanh đi trong tích tắc thân hình đã biến mất không thấy. Cho dù quảng trường này có cấm chế phi hành nhưng lấy tu vi của bọn họ mà nói chỉ cần mạnh mẽ điều động linh lực trong cơ thể thì cấm chế trình độ này tự nhiên là không có khả năng thật sự có thể trói buộc bọn họ thi triển độn thuật. Bất quá chỉ là hao phí thêm một chút pháp lực mà thôi. Mà hàn lập cũng không có trần chờ, một quang sau khi đảo qua trên pháp trận một cách thì hơi do dự một chút rồi bỗng nhiên tay áo bào run lên, một đảo thanh quang bắn xa bay xung quanh pháp trận một vòng. Chấm thang bang hai tiếng động truyền ra thanh quang trong nháy mắt đã chém pháp trận nát vùng sau đó ló lên quay về. Lúc này bên ngoài hàn lập tinh quang ló lên rồi bay ra ngoài.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 Phía ngoài quần sáng liên tiếp xuất hiện âm thanh bùng nổ cùng ánh sáng trói mắt khiến cho vòng bảo hộ kịch liệt chớp lên không thôi, bộ sáng miễn cứng chống đỡ. Hàn lập kinh hãi vội vàng ngẩn đầu nhìn ra phía ngoài quần sáng trong mắt lam mang chợt hiện. Kết quả một lát sau, khói mắt hàn lập giật giật vài cây và hít thật sâu một ngụm lương khí. Bằng linh mục thần thông hắn đã nhìn rõ các loại công kích này. Trên cao 34.000 4000 trượng có xuất hiện một cái ngân đảo. Đúng vậy đây là một cái ngân đảo toàn thân lập lòe, giống như là được làm từ bạc tinh khiết, bộ sáng to chừng gần vạn trượng. Mà dưới đáy tòa ngân đảo này có vô số bạch sắc tinh trụ, phù văn mặt ngoài thiểm động không ngừng và từ chính nơi này đang có đoàn đoàn quan cầu rơi xuống chuyện. Không tốt, đây chính là đại chiến thuyền của sắc si tộc Điều này sao có thể, chẳng lẽ đại quân sắc si tộc đã tới rồi gì tục nhân đầu to không biết khi nào đã lấy ra một cái gương có mặt màu xanh, sau khi ngưng thần nhìn vài lần thì thất thanh kêu lên. Hiện tại nói việc này còn có tác dụng gì, chúng ta nhanh chạy đi thôi. Nguyên Hương, người tỏa chấn thành này nhiều năm như vậy khẳng định là biết mấy cái mật đảo trốn khỏi thành chứ gì Tộc nhân ra màu xanh nhạt cũng đã tới phố cận. Vừa nghe lời ấy biết tình thế cấp bách hỏi. Tại hạ xác thực biết một cái mật đảo có thể lặng yên đi ra ngoài phía tây thành hơn 10 dặm. Bất quá trong thành còn nhiều đồng đảo cắt tột như vậy, cũng không thể cứ bỏ mặt không hỏi như vậy. Ta sẽ lập tức bảo mọi người ra cửa thành tập hợp rồi trông chờ vào thiên mệnh mà chạy đi thôi. Nếu vẫn khí tốt nói không chừng là một bộ phận người có thể chạy thoát gã dị tộc đầu to trên mặt thoáng so dự sau đó lập tức cắn răng một cái nói. Hảo cứ thế mà làm. Gá dị tộc toàn thân có hồng quang kia đang chạy đến nghe được lời này thì cũng liên thanh đồng ý nói. Hàn lập cùng dị tộc nhân xa màu xanh nhạt thì hoàn toàn không dị nghị gì. Gá đầu to thấy vậy thì cũng không dám chậm chế nữa. Bên ngoài thân hắn hoàng quang chợt lóe lên rồi đột nhiên một đạo hoàng quang từ trên người bắn ra, nhoáng lên một cách đã hóa thành một cái hư ảnh cao hơn trăm trượng thật lớn. Dung nhan phục sức đều không khác gì gã gì tộc đầu to ban đầu. Hư ảnh này lớn như thế cộng thêm toàn thân hoàng quang sáng chói nên tự nhiên là cực kỳ bắt mắt. Bỗng nhiên trong miệng dư ảnh khẽ quát một tiếng nhưng thanh âm giống như tiếng run chung, chung lên Tất cả ai nghe được thanh âm này thì đều cảm thấy thần thức chấn động Tâm thần đang kinh hoàng bất xác thanh tỉnh lại Nhất thời trong quảng trường hàng vạn ánh mắt đều hướng về phía dư ảnh trên trời cao do gã gì tộc đầu to biến hóa thành Lúc này dư ảnh thần sắc nghiêm nhị nói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 Như vậy là đã phát tâm diệt tộc đối với thiên vân 13 tộc chúng ta, mọi người cũng đừng có nghĩ đến cái gì đầu nhập vào hay tạm thời ủy khuất chi tâm. Theo ta được biết, những ai bị bắt xứ nếu không phải bị đưa đến văn hỏa hắc ngục của giác si tộc làm nô lệ thì cũng bị sư hồn triều anh để luyện đan luyện khí. Giọng nói của hư ảnh đầu to âm trầm dị thường.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 Chư vị đảo hướng theo ta đi. Chúng ta là mục tiêu thật lớn nên không thể ở cùng bọn họ được. Những người khác tự nhiên đều gật đầu. Vì thế một hàng bốn người trực tiếp hóa thành bốn đảo hào quang trong nháy mắt bay ra khỏi quảng trường. Lúc này quần sáng màu xanh phía trên thành thì bị quang cầu bắn phá kịch liệt mà bắt đầu phát ra thanh âm vù vù. Đây đúng là biểu hiện thi đại trận vận chuyển tới cực hạn dì tộc đầu to vừa phi si đồn vừa không ngừng hướng lên không trung nhìn lại trên mặt lộ ra một tia chua xót như thế nào vô huyên còn có chút luyến tiếc ư gã dì tộc nhân trong hồng quang thản nhiên hỏi một câu vô mố tỏa chấn tại lục quang thành hơn ngàn năm tất cả cấm chế pháp trận trong thành này đều do so tại hạ tự tay bố trí hiện giờ phải bỏ mà đi trong lòng tự nhiên có chút luyến tiếc gã dị tộc đầu to cũng không có ý che giấu khẽ thở dài một hơi nói nguyên huyên không cần luyến tiếc như thế cho dù sắc si tộc thế đại nhưng thiên phân 13 tục tộc chúng ta liên thủ lại tây hơn u v q quy, quy cơ lực cũng đâu có yếu nhược nói không chừng còn có cơ hội đoạt lại gã dị tộc trong hồng quang an ủi vài câu hy vọng là như thế Gã dị tục đầu to cười khổ một tiếng nói. Nguyên huyên, sao đại quân giác si tục lại tới nhanh như thế? Hai ngày trước thám tử chúng ta phái ra không phải đang nói là chúng nó còn hai ngày lộ trình nữa. Như thế nào mà hôm nay chiến thuyền của giác si tục đã tới dưới thành? Chẳng lẽ đây là do quân tiên phong của giác si tục sở trò quỷ? Gã dị tục nhân ra màu xanh nhạt bỗng nhiên mở miệng hỏi. Ta cũng không rõ lắm sao lại thế này. Lúc trước quân tiên phong của Zack Si Tộc vẫn không mang theo pháp bảo gì cùng bập với chiến thuyền, cách này là không giả. mà hiện tại nơi đây chiến thuyền của Zack Si Tộc này đã có trình độ gần với chí bảo chiến thuyền cấp vượt cấp và thánh cấp, bên trong có thể có tồn tại tu vi thánh tộc tam sai, là nhân vật căn bản không phải chúng ta có thể chống lại. Vì tục đầu to họ nguyên lắc đầu, thần sắc âm trầm xuống. Hừ, cho dù không có cấp bật thánh tục tồn tại nhưng trong đại chiến thuyền như vây, khẳng định là số lượng tồn tại cùng sai với chúng ta cũng tuyệt không phải là ít. Chúng ta đều chỉ có thể chạy chối chết mà thôi. Chỉ hy vọng tồn tại thượng sai trên chiến thuyền không chú ý tới chúng ta bên cạnh đó để đám người kia chạy chối chết mà hấp dẫn sự chú ý. Gã dị tộc trong hồng quang cười hắc hắc nói, hàn lập nghe đến đó thì ngẩn ra, không khỏi nhìn dị tộc đầu to họ nguyên liếc mắt một cái, thấy thần sắc của hắn vẫn lạnh nhạt cũng không có ý tứ phản bác thì trong lòng có chút giật mình. Nguyên lại lúc vừa rồi một phen hướng dẫn những người khác chạy trối chết kỳ thật bổn ý là muốn đem bọn họ làm mồi hấp dẫn sự chú ý của sắc si tục để cho bọn họ thi triển kế kim thiền thoát xác lặng yên rời đi. Bất quá tuy hàn lập trong lòng hơi dùng mình nhưng cũng không nói gì. Đối mặt với việc tự cứu cái mạng nhỏ thì tự nhiên không thể nói cử động này của đối phương có gì không đúng bất quá trong lòng hàn lập đối với ba gã dị tộc này cũng bất sát cẩn thận thêm mấy phần lấy tu vi của bốn người thì thời gian phi hành đến chỗ chạm canh gác dĩ nhiên là cực nhanh chỉ trong một khắc công phu bọn họ đã đến một cách lầu cắt nhìn như bình thường đại môn lầu cắt đóng chặt gã dị tộc họ nguyên không chờ độn quang hạ xuống đứng trên không trung tay áo vào khẽ run lên một cố cuồng phong thổi đi Cánh cửa lớn giống như bị cố cử lực đánh trúng tất tất vỡ vụn ra biến thành hư ảo. Đám người hàn lập sau khi chớp động mấy cái thì liền trực tiếp từ bên ngoài chạy vào trong lầu cá. Trong tầng một của lầu cá có vẻ trống sống, ngoại trừ mấy cái bàn thì cũng chỉ có một cái thần tượng cao mấy trưởng không biết tên là gì đang dựa lưng vào vách tường. Thần tượng này toàn thân đen thui ngồi dưới đất bụng béo khể bốn mắt bốn tay. Hai chân thon thả, nhìn có vẻ có chút quái gì. Đám người Hàn Lập sau khi đảo mắt nhìn mọi nơi thì cũng không thấy cửa vào thông đảo đâu thì không nhìn được đồng loạt nhìn về phía gã gì tộc họ nguyên. Tuy nhiên hắn đối với cái nhìn của đám người Hàn Lập lại tỏ vẻ như không thấy mà chậm rãi đi tới trước thần tượng rồi há mồm ra, nhất thời phun ra một viên tinh thạch màu vàng. Viên tinh thạch này chợt ló lên rồi nhập vào trong thần tượng không thấy bóng sáng. Thử lạp một tiếng, hào quang chói mắt chợt ló lên rồi bề ngoài thần tượng như có một tầng nước gần sóng nhộn nhạo một hỏi. Thần tượng vốn đang trầm lặng lúc này bốn mắt hoàng quang chợt ló lên bốn cánh tay hạ xuống rồi âm một tiếng. Thần tượng này dĩ nhiên là một con khôi lỗi. Trong mắt đám người Hàn Lập đều thoát ra chỉ quang. Tiếp theo gã gì tột đầu to hai tay bấm quyết thúc sụp khôi lỗi và một màn kinh người xuất hiện truyện. Chỉ thấy khôi lỗi múa may bốn tay một chút, hoàng mang phóng ra thì hình thể mỗi lúc một to ra thân hình cơ hồ đã choán hết không gian lầu một, lại tiếp theo hai cánh tay đồng thời hướng vào bụng vỗ một cái. Linh quang chợt lóe, một cái phù trận quỷ gì hiện ra tiếp theo là thanh âm răng sắc nơi bụng thần tượng lộ ra một cái cửa nhỏ để lộ ra một không gian rộng vài chướng ở trước mặt mọi người, mà ở trong không gian nhỏ rõ ràng có một tòa truyền tống pháp trận loại nhỏ. gã dị tộc họ nguyên không chút do dự tiến lên đi vào trong bụng khôi lối rồi đứng vào truyền tống trận. phạm nhân tu tiên tác giả vong ngữ thực hiện huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website audiozảichí.com chương 1558 truy Binh Chư vị đảo giấu, pháp trận này nối thẳng tới mật đảo, ta đi trước. Gã sỉ tộc họ nguyên cười, nâng tay đánh ra một đảo pháp quyết lên trên truyền tống trận. Pháp trận liền lói lên một mảnh bạch quang thân hình gã sỉ tộc này chợt mơ hồ rồi bỗng nhiên biến mất vô tung vô ảnh. truyện Chỉ còn lại cái thần tương khôi lỗi ngơ ngác nằm tại chỗ cũ. Nguyên huyên thật đúng là kỳ tư diệu tưởng dĩ nhiên đem truyền tống trần thiết tế nằm trong cơ thể khôi lỗi. Dị tộc nhân làn da màu xanh nở nụ cười rồi cũng nhanh chóng đuổi theo sau đồng sảng sơ tay lên dịch phát pháp trận và cũng được truyền tống đi ra ngoài. hàn huyên, mấy người đi trước đi. Dì tộc nhân trong hồng quang đảo mắt trên người Hàn Lập một cách rồi dĩ nhiên khiêm nhượng nói một câu. Hàn Lập nghe vậy thì có chút ngoài ý muốn nhưng trên mặt không lộ gì sắc mà gật gật đầu thân hình nhóng lên một cái tiến lên. Chuyện tống phi thường nhanh, Hàn Lập thậm chí cũng không cảm thấy có gì mệt mỏi thì người đã xuất hiện tai một cách đồng quật. Ánh mắt đảo qua một vòng thì thấy động quật này diện tích cũng không lớn, chỉ hơn 10 trượng mà thôi, nhưng trên đỉnh động quật có khảm một khối tinh thạch chiếu sáng, đem hết thảy nơi đây chiếu sáng rõ ràng. Mà một bên vách tường có một cái thông đảo cao chừng một trượng thông ra tứ phương mà gã dị tộc đầu to cùng dị tộc nhân làn da màu xanh đang đứng ở một bên. Trong đó thần sắc của gã đầu to đang ngưng trọng nhìn vào mặt cây pháp bàn trong tay, ánh mắt trước động nhưng không biết đang cân nhắc cái gì. Hàn lập thân hình vừa động liền đi ra dưới chân truyền tống trận. Một lát sau trong pháp trận có ánh bạc quang lói lên rồi gã dị tộc trong hồng quang cũng hiện ra. Vừa thấy nhân thủ đông đủ, gã đầu to ngẩn đầu nhìn mấy người nở nụ cười đang muốn mở miệng nói cái gì đó bỗng nhiên một trận âm thanh trầm đục từ bốn phương tám hướng chuyển đến khiến cho cả san động quật hơi run lên. Nhất thời trong động quật, sắc mặt mọi người đều khẽ biến đổi. Đừng chậm chế nữa, chúng ta nhanh chạy đi thôi. Vòng bảo hộ trong thành chỉ sợ không chịu được bao lâu nữa. Gã dị tục nhân làn da màu xanh có chút cấp bách nói. Ăn thời gian cũng không sai biệt lắm. Ta đem cấm chế tại bốn cửa thành mở ra để cho những người khác chạy đi trước đã. Gã đầu to thần sắc nghiêm nhị gật gật đầu rồi cầm pháp bàn trong tay ném lên không trung đồng thời hai tay bắt quyết. Từng đảo pháp quyết màu sắc khác nhau chợt ló lên rồi nhập vào trong pháp bàn. Một lát sau... Pháp bàn liền phát ra một trận âm thanh trầm thấp, phía mặt ngoài phát ra một trận quang mang kỳ lạ lưu chuyển cuối cùng xanh một tiếng rồi tiêu thất mất. Một màn này lại làm cho ba người còn lại đồng thời ngẩn ra. Khống chế pháp khí tự bảo, cái này tựa hồ không chỉ đơn giản là giải trừ cấm chế. Ta muốn khởi động một cái tự bảo pháp thuật trong lục quang thành. Một lúc nữa cả tòa thành thị này sẽ hóa thành cho tàn gã đầu to tựa hồ nhìn xa vẻ kinh nghi của ba người nên trong miệng cười hắc hắc nói. Từ bảo pháp trận vừa nghe lời này, hàn lập trong lòng phát lạnh. Gá ngày thật đúng là tâm ngoan thủ lạc ta. Tuy rằng đại đa số đã chạy tới bốn cửa thành tụ tập nhưng trong thành khẳng định là vẫn còn không ít phàm nhân cùng một ít tu luyện giả ẩn nấp trong thành chưa chịu rời đi. Theo đó, xem như toàn bộ đều bị trôn trong lục quang thành này. Hai gã gì tộc còn lại nghe vậy thì cũng cảm thấy ngoài ý muốn liếc mắt nhìn nhau một cái. Nhưng ba người cũng không nói thêm cái gì. Bởi vì gã đầu to sau khi nói xong thì liền hóa thành độn quang nhằm cửa thông đảo bắn nhanh đi. Đám người hàn lập tự nhiên là cũng lập tức độn quang cùng nhau đi theo. Giờ phút này trên không trung phía trên lộc quang thành chỗ bốn cửa thành quần sáng nguyên bản bao phủ cả thành thì đột nhiên hiện ra một cái lỗ hồng lớn đường kính hơn trăm trường. Vô số gì tộc nhân sớm tụ tập ở cửa thành lập tức hóa thành vô số hào quang bắn nhanh đi, giống như lưu tinh đồn quang trước động liền chạy tứ tán ra ngoài thành rồi trong nháy mắt có đồn quang hướng xuống lòng đất trầm xuống chui vào bùn thổ không thấy bóng sáng. Có kẻ lăn lộn trên cỏ tìm cách ẩn nặng thân hình vô tung vô ảnh. Đây đúng là đám vị tộc nhân tinh thông thổ một độn thuật còn đại đa số đều thu động các loại phi hành khí vật dưới chân tại tầng trời thấp điên cuồng phi hành mà đi. Cơ hộ tất cả mọi người trước đó có quan hệ có vẻ tốt đẹp nay đều tự động tách ra mà chạy chối chết, không có tụ tập cùng nhau để hành động. Lúc này cao tầng giác si tổ trên trời cao trong tòa ngân đảo hiển nhiên cũng phát hiện ra người trong thành đào tẩu. Chỉ thấy mặt ngoài cách ngân đảo ngân quang lói lên một trận rồi từ phía trên bay ra từng đàn song đầu ưng màu trắng hình thể thật lớn. Những con chim ung này hình thể khổng lồ, chẳng những có hai đầu mà hình thể to đến ba bốn trường, ở trên người còn mang theo một tầng chiến sát màu trắng, trên hai cử trào cũng được bọc một bộ chỉ sáo bằng kim trúc, sắc bén dị thường, phía trên có hàn mang trước đồng kinh người. Số lượng đàn ưng khổng lồ này phải đến hơn ngàn con, sau khi từ trên ngân đảo bay ra thì lập tức hai cánh cuồng chuyển nhằm thẳng về phía đám người của lục quanh thành đang bôn đảo mà đánh tới với tốc độ cực nhanh, không thua kém tu sĩ cấp kim đan chút nào. Mà sau khi đàn ưng khổng lồ này bay ra, phía trên ngân đảo vẫn có liên quan trước đồng rồi có rất nhiều đồ vật gì đó bay ra. Đồ vật này là một cách độc mục màu đen dài hơn 10 trường, phía trên có phù ấm đen nhánh, trên thuyền có một đám giáp sĩ mặt ngan sắc chiến giáp ngồi ngay ngắn. Số lượng độc mục này một hơi bay ra trên trăm cái đồn quang so với đám ưng khổng lồ kia thì hơi chậm hơn một ít nhưng chỉ một cái trước đồng cũng có thể xa xa 89 9 trường, nói chung là tốc độ cực nhanh hơn xa tuyệt đại bộ phận gì tộc nhân đang phi đồn chạy trốn kia. Truy quân của các phi tục sau khi bay ra thì trên ngân đảo kia im ắng một chút, nhưng sau đó không lâu chợt có mấy tiếng long ngâm phát ra rồi bảy tám cái thân ảnh thật lớn bỗng nhiên từ trong bay ra. Mấy thân ảnh này là một đám hình thể dài hơn 10 trượng, trên lưng có một đôi cánh màu ngũ sắc. Nhìn kỹ thì đúng là một đàn sao long hai cánh ngoại trừ đôi cánh diễm lệ dị thường và toàn thân kim quang chói mắt ra thì đàn sao long này cũng không có gì khác so với sao long bình thường. chúng sau khi bay ra thì thân hình khổng lồ nhón lên một cách đát mơ hồ biến mất rồi ngay sau đó đám kim sao này đã hiện ra cách đó ba bốn mươi trưởng độn tốc cực nhanh làm cho người ta trợn mắt cứng lưới. Truy binh từ trên ngân đảo trước sau bay ra nhằm về hướng đám dị tộc nhân bỏ chạy xa xa đuổi theo. Đám dị tộc nhân này số lượng có đến hàng vạn nhưng tu vi lại không đồng đều Số có tu vi cao hơn một chút thì sớm đã độn ra ngoài mấy chục sầm lúc này nhìn chỉ thấy là một đám điểm đen nhỏ còn đám có tu vi kém cỏi nhất thì mới chỉ bay ra khỏi lộ quang thành bất quá hơn 10 sầm mà thôi hơn nữa những người này lại chiếm số lượng nhiều nhất cơ hồ trong nháy mắt công phu đã bị đám xong đầu ung khổng lồ đuổi kịp đám ung khổng lồ này lao xuống dưới mang theo một tố cuồng phong cuốn xuống tầng trời thấp một đôi chỉ sáo sắc bén dễ dàng xuyên thủng hộ thân linh quang cùng một ít phòng ngự pháp khí cấp thấp của dị tộc nhân sau đó hung hăng vặn vai dùng lực xé sách hoặc hướng lên không trung ném đi Dì tộc nhân trong nháy mắt có kẻ thân thể trực tiếp bị xé sách làm hai mảnh, máu tươi rơi xuống đất như mưa, có kẻ bị khống chế mà bị ném lên cao, bị mấy con ung khác đang chờ sẵn đánh tới thân thể trong nháy mắt thủng ba bốn cái lỗ máu đồng dạng đi đời nhà ma. Đương nhiên là đám dì tộc nhân này không cam lòng cứ như vậy khoanh tay chịu chết, không ít người tụ tập lại cùng hon hoang thả ra pháp khí hoạt thi triển công pháp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 Ngoại trừ ít ở hơn 10 con do không kịp phòng ngự bị đánh chúng chỗ yếu hại mà rơi xuống thì các công kích còn lại đánh lên thân thể song đầu ung khổng lồ đều bị chiến sáp cản lại mà đám ung khổng lồ này sau khi bị công kích thì lại như bị chọc giận trong miệng phát ra thanh âm tiêm minh chói ta rồi nhất loạt lao xuống công kích càng thêm hung mãnh gì thường.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 Nhưng cũng may đám giáp sĩ này không thèm đem đám tu sĩ cấp thấp này vào mắt đột một màu đen liên tiếp trước đồng rồi hạ xuống tầng trời thấp mà đuổi theo đám dị tộc có tu vi cao đang chạy phía trước. Truyện Về phần mấy đầu quái dao bay ra cuối cùng ngay từ đầu vẫn chưa dừng lại chút nào mà nhằm lên tầng trời cao mà truy đuổi đám dị tộc nhân có tu vi cao nhất. Lấy đồn tốt của bọn chúng! Việc đuổi kịp đám cao sai dị tộc này cũng chỉ là chuyện trong phúc chúc. Trong lúc nhất thời, lấy Lục Quang Thành làm trung tâm, một màn đuổi giết cùng phản kích đuổi giết đang diễn ra trên quy mô lớn. Cùng lúc đó, trong một sơn cốc tại một ngọn núi nhỏ vô danh cách Lục Quang Thành hơn 10 dặm, tại một mặt thạch bích nhìn như bình thường đột nhiên có ánh thanh quang chợt lóe lên rồi phát ra một thanh âm trầm muộn mà vỡ ra sau khi nó vỡ ra thì để lộ ra một cách đại đồng trên thạch bích. Tiếp theo có thanh âm su, su từ trong đồng truyền ra rồi có vài đạo kinh hồng từ bên trong bắn nhanh ra. Sau khi xoay quanh một cái thì độn quang chợt tắt, hiện ra bốn gã tướng mạo khác nhau. đúng là đám người hàn lập. tuy nơi đây hẻo lánh gì thường. Hơn nữa bởi vì không nằm cùng phương hướng với bốn cửa thành cho nên còn chưa có truy binh của giác si tục xuất hiện nhưng đám người này vẫn lộ ra vẻ cẩn thận, vội vàng đem thần niệm đảo qua phủ cận rồi lại lập tức thu trở về. Giác si tục vẫn chưa xuất hiện tại phủ cận chúng ta nên lập tức rời đi thôi. Sau đây chúng ta tách ra mà hành động, tự tìm sinh lộ tù lại cùng một chỗ mà nói chỉ sợ rất khó xấu xiêm được xác si tộc gã gì tộc nhân có làn da màu xanh thần sắc vui vẻ dẫn đầu nói việc này là đương nhiên bất quá trước khi chư vị đảo hữu rời đi tại hạ còn có một chuyện muốn giải bày một chút mong chư vị đảo hữu không nên tự tuyệt gã đầu to gật gật đầu ánh mắt sau khi đảo qua ba người còn lại Sau khi do so dự một chút thì bỗng nhiên nói như vậy. Hỗ trợ, hỗ trợ cái gì, gã gì tộc trong hồng quang nghe vậy thì có chút kinh ngạc hỏi. Hàn lập cùng gã gì tộc nhân làn da màu xanh trên mặt cũng lộ vẻ kỳ quái. Phạm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozảichí.com Chương 1559 vật trong hộp, gã đầu to hít sâu một hơi, bàn tay vừa động lấy từ trong lòng ra ba cái hộp ngọc màu trắng. Trên mặt mỗi một cái đều có sán mấy tấm bùa màu đỏ đậm ẩm hiện có phù văn trôi nổi không ngừng. truyện Cái hộp này đối với thiên vân 13 tục chúng ta cực kỳ trọng yếu, ba vị đạo hữu nếu có thể đem vật này đưa đến vạn cổ tục thì tự nhiên là sẽ có chỗ tốt không thể tưởng tượng được. Nhưng nếu chư vị đạo hữu bị giác si tục đuổi theo thì tốt nhất là trước khi bị bắt lập tức đem mấy cái hộp này hủy đi. Nếu không để nó rơi vào trong tay giác si tục thì sẽ đưa đến nỗi khổ bị trừ hồn luyện sách. Gã đầu to nói đến đó thì cổ tay run lên ba cái hộp ngọc lập tức nhằm hướng ba người hàn lập bay đến. Dì tộc nhân có làn da màu xanh và hàn lập theo bản năng tự nhiên đưa tay tiếp lấy. Nguyên Hương, rốt cuộc bên trong là vật gì, sao lại phải cẩn thận như thế? Dì tộc nhân trong hồng quang đưa mắt nhìn hộp ngọc trong tay có điểm trần chờ hỏi. Truyện Là cái gì thì phải hạ không thể nói rõ nhưng ta có thể cam đoan với các vị một việc bằng vào vật này các vị có thể hướng tới các vị trưởng lão của chúng ta ở vạn cổ tộc đổi lấy một kiện khôi lỗi cấp bật thông linh hoặc một bảo vật cùng sai khác. Gá đầu to sau khi hít sâu một hơi thì thần sắc ngưng trọng nói. Cái gì khôi lỗi cấp thông linh? Lời này vừa nói ra. Dị tục nhân có làn da màu xanh thất thanh vô to lên Chỉ có hàn lập lần đầu tiên nghe nói đến vật ấy nên thần sắc tự nhiên không biến đổi Còn dị tộc nhân trong hồng quang ánh mắt cũng lấp lói không thôi Nguyên huyên không nói đùa đấy chứ Vật này mà có thể đổi lấy loại bảo vật nhị thiên ấy Nói như vậy nếu ta dùng vật ấy yêu cầu đổi lấy vạn diệu đan thì chắc quý tục cũng sẽ đồng ý lữ phu nhân có chút trần chờ hỏi vạn diệu đan so với thông linh khôi lỗi thì còn hiếm hơn nhiều nên ta cũng không thể cam đoan là các vị trưởng lão chắc chắn sẽ cho ngươi nhưng có bảy tám thành phi vọng gã đầu to sau khi trần chờ một chút thì cẩn thận trả lời nghe gì tộc nhân họ nguyên trả lời như thế gì tộc nhân có làm ra màu xanh ngược lại càng thêm tin tưởng vài phần Lúc này hắn không nói gì nữa nhưng năm ngón tay cầm hộp ngọc bất xác dùng thêm vài phần lực đồng thời nhìn chằm chằm vào cái hộp ngọc, con mắt quay tròn chuyển động vài cái. Mà lúc này, Hàn Lập đã sớm dùng thần niệm nhằm vào cái hộp ngọc dò xét nhưng thần niệm vừa tiếp xúc với hộp ngọc thì đã bị một tố cấm chế chi lực rất ngược ra, căn bản là không thể xâm nhập vào trong đó. Xem ra mấy cái phù triển rán bên ngoài hộp ngọc còn có kỳ hiệu ngăn cản thần niệm. Ba vị đạo hữu tốt nhất cũng đừng có chủ ý trên đường mở hộp ra, nếu không phản nhất xảy ra chuyện gì thì đừng trách nguyên mố đã không nhắc nhở trước cho ba vị. Gã đầu to tựa hồ nhìn ra suy nghĩ của những người khác nên lên, lên tiếng nhắc nhở nói. Hừ, liệu trong hộp còn có thủ đoạn lợi hại gì khác? Dị tộc nhân có làn da màu xanh hừ nhẹ một tiếng. Vật trong hộp đối với thiên vân 13 tục chúng ta mà nói là phi thường trọng yếu nên cấm chế bố trí tự nhiên là không chỉ có mấy tấm phù chuyện này. Đương nhiên nếu ba vị đảo hữu thật sự có thể đào thoát được, cũng tự tin có thể phá điều bố trí của nguyên mố thì cứ mở ra là biết. Gã đầu to âm trầm cười rộ lên. Ta làm sao mà biết sau khi giao đồ vật này cho quý tục thì thật sự có thể được trọng bảo. Vạn nhất trưởng lão của quý tục sau khi thu nhận đồ vật này lại đột nhiên trở mặt không giao vật thì sao? Hàn Lập thảm nhiên mở miệng nói. Vừa nghe Hàn Lập hỏi câu này, dị tục nhân trong hồng quang cùng dị tộc nhân có làn da màu xanh đều nhìn nhau liếc mắt một cái trên mặt đều hiện ra vẻ băng khoan. Gã đầu to nghe vậy thì nhớ mày một cái, sau khi do dự một hồi lâu thì có chút không tình nguyện nói. Nếu các ngươi không quá yên tâm đối với vạn cổ tục chúng ta mà nói thì có thể giao hộp ngọc cho các bộ tộc khác trong thiên vân 13 tộc đồng giảng cũng sẽ nhận được không ít lưu đãi nhưng ta phải nhắc nhở trước một chút. Đồ vật này đối với các bộ tục khác có thể sẽ không được coi trọng như đối với vạn cổ tục chúng ta cho nên chỗ tốt có thể sẽ ít hơn nhiều. Tối thiểu, vạn diệu đan gì đó tốt hơn hết là đừng có nghĩ tới. Gã đầu to sau khi nói như thế thì chẳng những gì tộc nhân có làn da màu xanh và gì tộc nhân trong hồng quang cùng lộ ra vẻ suy nghĩ. Hàn lập sờ sờ cầm đối với vật trong hộp cũng cảm thấy rất có hứng thú. Nếu mấy thứ này trọng yếu như thế thì sao Nguyên huyên không tự mình mang về tục? Vì sao lại phải phó thác cho chúng ta ra tay, dị tục nhân trong hồng quang hỏi một câu. Mấy thứ này mới đến tay ta chưa được bao lâu, hơn nữa sau khi có được vật này thì sắc si tục lại đột nhiên phái ra một chi bộ đội vây công lục quang thành. Phải biết rằng lục quang thành bất quá chỉ là một tóa thành nhỏ không có gì đáng chú ý. Theo lý thuyết căn bản sẽ không nhanh chóng bị công kích như vậy cho nên tại hạ hoài nghi giác si tục đã nghe ngóng được phong thanh gì đó. Nếu ta đem đồ vật này ở trên người thì rất nguy hiểm. Gã đầu to thật sự cũng không có ý xấu riêng trực tiếp đem mọi lo lắng trong lòng nói ra. Người nói đại quân giác si tục cũng là vì vật trong cái hộp này mà đến dì tộc nhân có làn da màu xanh không khỏi hít sâu một ngụm lương khí biểu tình lộ ra vẻ khó có thể tin mà trong mắt hàn lập cũng hiện lên vẻ hoảng sợ cái này cũng là tại hạ đoán như vậy cũng không nhất định là thật nguyên mối sở dĩ nhờ ba vị đạo hữu cũng là để đề phòng vạn nhất mà thôi gã đầu to thần sắc trầm xuống trầm rãi nói thảo nếu nguyên Hương đã nói như thế thì tại hạ đồng ý tạm thời bảo quản vật này. dì tộc nhân trong hồng quang tựa hồ hạ quyết tâm trong tay bạch quang chợt lói lên hộp ngọc đã được thu vào. mà dị tộc nhân có làn da màu xanh sặc mặt âm tình bất định trong chốc lát rồi cũng đột nhiên ném hộp ngọc trong tay lên tiếp theo há mồm phun ra một đạo quang hà trong suốt cuốn tới đem cái hộp ngọc trực tiếp nuốt vào trong bụng. Đảo mắt một cái trong ba người cũng chỉ còn hàn lập là vẫn đưa một tay nâng hộp ngọc, ánh mắt trước đồng không chừng. Như thế nào, hàn huyên còn có nghi ngờ gì nữa không, gã đầu to có chút ngoài ý muốn quay đầu hỏi. Nguyên bảo dấu cũng không hỏi tại hạ xuất thân lai lịch như thế nào mà đã đem vật ấy giao cho ta, không sợ nhờ và không đúng người sao. Khói miệng hàn lập vừa đồng. Liếc mắt nhìn hộp ngọc trong tay một cái rồi bỗng nhiên tưởng như cười như không hỏi một câu. Hắc hắc tại hạ tuy rằng còn chưa nhìn ra đảo hữu xuất thân từ tộc gì nhưng cũng khẳng định không phải người của giác si tục. Về phần thần thông của đảo hữu thì chỉ cần nghĩ đến chém giết bao nhiêu hải thú ở hải ngoại cũng tuyệt đối không quá hiếu. Gá đầu to cười nói. Anh, nếu đảo hữu tin tương như thế thì hàn mỗ cũng sẽ nhận phó thác này. Hàn lập tâm niệm nhanh quay ngược trở lại rồi vẫn gật gật đầu đáp ứng. Thoáng nâng hộp ngọc trong tay hàn lập nhẹ nhàng thong phong thu vào trong túi chứ vật. Tuy hắn không biết cái thông linh khôi lỗi cùng vạn diệu đan kia ra sao nhưng có thể làm cho vài tên tu sĩ cấp luyện dư coi như trí bảo thì khẳng định là quý hiếm gì thường. Mà vật trong hộp ngọc có thể khiến cho cái gọi là thiên vân 13 tộc nguyện ý trao đổi thì giá trị hẳn là phải cao hơn mấy cái này mới đúng. Hơn nữa lại có loại chuyện tự đem đồ vật tặng đến tay thì hắn tự nhiên cũng sẽ không dễ buông tay. Dù sao nghe đối phương lúc trước đã nói trong số truy binh khả năng có tồn tại cấp hợp thể kỳ là không lớn hẳn là đủ để ứng phó. Về phần có đem đồ vậy ngày đi trao đổi thì đến lúc đó hắn tính. Hảo, nếu ba vị đảo hữu đã đáp ứng rồi thì chúng ta lập tức tách ra mà đi thôi. Hiện tại truy binh đều đang đuổi theo xếp những người khác đấy, đây đúng là cơ hội lặng lặng mà bỏ chạy. Nguyên mố đi trước một bước đây. Nhìn thấy hàn lập cũng thu hồi hộp ngọc trên mặt gã đầu to lộ xa vẻ vui sướng nói. Tiếp theo hắn đảo mắt nhìn qua mọi nơi một vòng sau đó vung tay ném ra một vật màu đen tuyền trông giống như một cái thiết vụ mở ngoặt tròn con quay đóng ngoặt tròn. Lúc đầu vật này chỉ to cỡ một thước nhưng sau khi được thúc sụp thì bỗng nhiên bành chứng dài ra tới ba bốn trường. Trên thân gã đầu to hoàng quang chợt ló lên rồi hóa thành một đảo hư ảnh chui vào trong thiết vụ. Đúng rồi theo ta được biết. Vì ứng phó giác si tục các trưởng lão thiên vân 13 tục chúng ta sẽ đến tụ tập tại Vân Thành trong đó cũng có mấy đại trưởng lão trong vạn cổ tục chúng ta đích thân tòa chấn trong thành. hy vọng mấy tháng sau chúng ta sẽ có thể tái kiến ở đó. gã đầu to trước khi đi tựa hồ lại nghĩ tới cái gì nên sau khi chui vào trong thiết vụ còn nói vọng ra. Vân Thành Vì tộc nhân có làn da màu xanh cùng tên gì tộc nhân trong hồng quang nghe vậy thì thần sắc vừa động mà hàn lập nghe xong thì trên mặt cũng lộ ra một tia cân nhắc. Vân Thành cái tên này hắn tựa hồ đã nghe thanh tiểu đề cập qua nhưng nhất thời cũng vô pháp nghĩ ra. Bất quá cũng không sao trên người hắn còn có một bộ bản đồ khu vực phủ cận. Tuy rằng đã trải qua mấy ngàn năm nhưng đối với những kẻ tu luyện như bọn họ mà nói thì tự nhiên sẽ không có cái gì thay đổi quá lớn. Tiếp theo chỉ thấy thiết vụ bỗng nhiên quay tròn rồi hóa thành một đoàn hắc quang hình nón chui vào lòng đất không thấy bóng sáng. Nhị vị đã nhất trí thì phải hạ cũng xin cáo từ Tỳ tộc nhân xanh giống như viên chỉ truy binh của sắc phi tộc nên cơ hồ gã đầu to vừa mới đi cũng lập tức hướng tới hai người Hàn Lập Ung Uyển cáo tử. Tiếp theo thân hình hắn thoáng mơ hồ đi trang phổ và da thịt đồng thời trở nên trong suốt. Một khắc công phu sau cả người liền giống như tan biến trong không khí. Đây là độn thuật xỉ, Hàn Lập lắp bắt kinh hãi không tự chủ được sùng lam man trong đồng tử đảo qua sau khi nhìn quét qua, sau khi mất khí lực thật lớn thì hắn mới phát hiện ra tại một chỗ xa xa đang ẩn hiện có một bóng người gần như vô hình đang chạy đi. ha ha, đây là bí thuật ẩn lặc đặc biệt của mặt lục tộc. một khi thi triển ra thì trừ phi có tu vi cao hơn hắn hoặc là một ít thần thông đặc thù ra thì căn bản là không thể phát hiện ra. Nhưng điểm yếu duy nhất chính là thi thi triển thần thông này lại không thể phá không thi độn mà tốc độ cũng chậm hơn nhiều. Thấy Hàn Lập ngóng nhìn xa xa xa, sau lưng chợt vang lên tiếng cười khẽ của dị tộc nhân trong hồng quang. Nga ẩm nặng phật này cũng có chút gì lạ. Hàn Lập đem ánh mắt vừa thu lại, xoay người nói một câu. Tuy rằng không thể phi hành nhưng cho dù là đi bộ thì chỉ trong thoáng chốc dị tộc nhân có làn da màu xanh đã tiến vào trong một rừng cây xanh phía xa xa không thấy bóng dáng. Hàn Hương cũng tính toán rời đi sao? Bất quá tại trước khi rời đi tại hạ có một cái đề nghị, đảo hữu có thể nghe không? Dị tộc nhân trong hồng quang hai tay để sau lưng, nhìn Hàn lập hỏi một câu. Có đề nghị gì? Hàn lập có chút ngoài ý muốn thản nhiên trả lời. các hạ không phải xuất thân từ thiên vân 13 tục. Một khi đắc như vậy thì Mão hiểm làm gì không bằng đem vật nguyên huyên giao cho người chuyển giao cho tại hạ đi dị tục nhân trong hồng quang dĩ nhiên nhẹ nhàng Vâng vơ nói một câu: Ngươi muốn cái hộp ngọc kia trên mặt hàn lập hiện lên một tia gì quái, Hai mắt hiếp lại một chút có chút không quá khẳng định hỏi ngược lại. Đúng vật tại hạ đích xác đối với vật trong hộp ngọc này cảm thấy rất hứng thú. Dù sao tại hạ đến lúc đó tặng một cái cũng là tặng, tặng hai cái cũng là tặng, không bằng để cho hoang mỗ đỡ vất vả. Thanh âm của dị tộc nhân trong hồng quang bỗng nhiên trở nên trầm thấp dị.